Lâm Lạc Nhi nắm tay gắt gao cầm, người thông đồng ma điện điện chủ cũng dám bóp méo ta ký ức, thật là đáng chết, ta không muốn nghe người vô nghĩa, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta thần điện bí mật, ngươi nếu làm muốn từ ta trong miệng bộ ra một chút gì đó lời nói, đánh có thể đã chết này một lòng, thực mau bọn họ liền tới rồi này bộc dương ra thủy lao bên trong, lúc này bộc dương mặc hàn, bị vô số đạo đen nhánh xiềng xích cấp khóa trụ, nửa người dưới. Tẩm nhập ở trong nước, kia dưới nước còn có vô số chỉ địa ở hút hắn huyết, nay tuyệt đối là một loại khổ hình, lúc này hắn đang ở thừa nhận cực kỳ tàn ác tra tấn, chính là lại không có phát ra một chút tiếng quát tháo, liền tính nghe được lại tiếng bước chân tới gần, hắn đều chỉ là nhắm mắt lại, không hề có để ý tới, lúc này lâm lạc nhi mở miệng, mặc thất nguyệt, bộc dương mặc hàn liền ở bên trong, người ngươi cũng thấy rồi, ngươi vừa lòng đi. Bộc dương mặc hàn bỗng nhiên, mở mắt, kia một đôi tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, thất nguyệt, ngươi như thế nào tới nơi này, ngươi không nên tới, ta sẽ không có việc gì, mặc thất nguyệt nói, lâm lạc nhi, ta muốn cùng mặc hàn đơn độc nói chuyện, ngươi có thể hay không đi ra ngoài, hừ, kia hắc linh hàn thiết không có chìa khóa, là mở không ra, mặc thất nguyệt, ta khuyên ngươi không cần vọng tưởng đem người cứu đi. Bằng không đến lúc đó các ngươi hai người đều phải chết, lâm lạc nhi lạnh băng, cảnh cáo nói, nàng xoay người rời đi, mặc hàn gặt gao nhìn chằm chằm nàng nói, thất nguyệt, ngươi không nên tới, mặc thất nguyệt nói, mặc hàn, ngươi là ta bằng hữu, hơn nữa ta còn thiếu ngươi như vậy đại một ân tình, ngươi cho rằng ta khả năng không tới cứu ngươi sao, mặc hàn cúi đầu, không nói, sau đó nói. thất nguyệt, ngươi chở hạ đi ra ngoài thời điểm, nhanh chóng rời đi bộc dương ra, không cần lo cho ta, bọn họ là tuyệt đối không dám giết ta, nhưng thật ra ngươi. Mặc thất nguyệt nói, sẽ không giết ngươi, chính là ngươi hiện tại căn bản là là sống không bằng chết. Nàng nắm tay gắt gao cầm, nhìn về phía mặc hàn nói, ngươi có thể tin ta, ta mặc hàn, tin tưởng ngươi, ngươi là ta trên thế giới này, duy nhất tin tưởng người. Bộc Dương Mặc Hàn kiên định nói, nếu ngươi tin tưởng ta, như vậy ta nói cho ngươi, ta sẽ an toàn mang ngươi rời đi, ngươi nhất định phải hảo hảo ở chỗ này chờ ta. Mặc Hàn môi mỏng gắt gao nhấp trụ, sau đó nói, không chuẩn bị thương, Thảo, Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài, Lâm Lạc Nhi nói, ngươi đã thấy được, không biết ngươi quyết định như thế nào. Mạc Thất Nguyệt liếc hướng nàng nói, ngươi cho rằng như vậy chuyện quan trọng. Ta sẽ nhanh như vậy quyết định sao, bộc dương mặc hàn cùng ta quen biết, cũng không tính thật lâu, hắn cùng thần long tinh thạch rốt cuộc ai nặng ai nhẹ, ta đều phải cân nhắc một chút không phải sao, Ngươi mặc thất nguyệt này phiên lời nói đem lâm lạc, nhi cấp khi tới rồi, bất quá bộc dương gia chủ cũng lý giải, rốt cuộc nếu là làm hắn cầm thần long tinh thạch đổi bộc dương mặc hàn, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn thần long tinh thạch, mặc thất nguyệt yêu cầu suy xét. Kia mới bình thường, bộc dương ra đạo đái khách nhưng thật ra không tồi, lúc này đây đái ngộ so thượng một lần đi theo thần nguyệt tới đái ngộ còn muốn hảo, nằm ở kia một chương giường lớn phía trên, cái kia thủy lao, căn bản là không phải người có. Thể đái địa phương, nàng không nghĩ mặc hàn tiếp tục đái đi xuống, vì thế liên hệ huyền, chuẩn bị ở chỗ này đại làm một hồi, đột nhiên một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở mặt thất nguyệt trước mặt. Thực mau đã bị mang vào một cái quen thuộc ốm ấp, ngu, vừa định muốn nói chút gì đó thời điểm, nói cái gì đều cũng không nói ra được, hơi kém đều phải hôn đến hít thở không thông, phượng cảnh chờ mặc thất nguyệt nói, nương tử nói hồi hoang vu thành, hiện giờ thế nhưng tới, bộc dương ra làm khách, có phải hay không nên cho ta hảo hảo giải thích đâu, ngạch, đối mặt phượng cảnh hưng sư vấn tội, mặc thất nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, nói. Dù sao ngươi đều đã biết, còn hỏi cái gì, ta là tới cứu mặc hàn, bộc dương mặc hàn, nhắc tới đến tên này, phượng cảnh liền đằng đằng sát khí, liền ở ngay lúc này, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, mặc thất nguyệt hỏi, ai, mặc thất nguyệt, là ta, thanh âm này, hiển, nhiên là thần điện thánh nữ, lâm lạc nhi, mặc thất nguyệt nhìn thoáng qua phượng cảnh, phượng cảnh ở trong nháy mắt biến mất. Mặc Thất Nguyệt nói, vào đi, Lâm Lạc Nhi một bộ bạch y, chậm rãi đi đến, Mặc Thất Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lâm Lạc Nhi, ngươi đêm hôm khuya khoác tới ta nơi này, rốt cuộc có cái gì mục đích? Lâm Lạc Nhi nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi là một cái người thông minh, liền tính ngươi giao ra thần long tinh thạch, ngươi cùng bộc dương mặc hàn, có lẽ, cũng không thể tồn tại đi ra bộc dương ra, chính là ta có thể giúp ngươi. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, ngươi giúp ta, Lâm Lạc Nhi, ta cũng không biết nói, ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Cái này Lâm Lạc Nhi chỉ sợ hận không thể nàng đi tìm chết. Cái này, ta đương nhiên là có yêu cầu. Như vậy nói nói yêu cầu, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Lâm Lạc Nhi nói, ta muốn ngươi đi theo Bộc Dương Mặc Hàn biến mật, không chuẩn tái kiến Phượng Cảnh. Đến lúc đó, Phượng Cảnh biết ngươi cùng Bộc Dương thiếu chủ Tư Bôn. Nhất định sẽ hận ngươi chết đi được, đến lúc đó hắn sẽ biết, trên thế giới này yêu nhất hắn nữ nhân là ta Lâm Lạc Nhi, nghe được Lâm Lạc Nhi này phiên lời nói, âm thầm vượng cảnh thiếu chút nữa tức giận đến giết người, nữ nhân này thế nhưng cổ động nhà mình nương tử cùng nam nhân khác tư bôn, thật là tội đáng chết vạn lần, làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ không đáp ứng, ngươi chẳng lẽ quên mất lúc trước lấy trí tôn sinh, mạnh thần khí thời điểm, bộc dương mặc hàn như vậy che chở ngươi. Mặc thất nguyệt, ngươi không phải vong ân phụ nghĩa người đi, lâm lạc nhi chào phúng nhìn về phía mặc thất nguyệt, liền ở ngay lúc này, một cái lạnh băng thanh âm truyền tới, nhà ta nương tử là sẽ không đáp ứng, bởi vì hôm nay là ngươi ngày chết, lâm lạc nhi cứng đờ quay đầu, liền thấy được kia một chương xa lạ mặt, chính là này khí chất, thanh âm này, nàng như thế nào cũng quên không được, cảnh ca ca, lâm lạc nhi trầm thấp hô im miệng, Phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, lâm lạc nhi nhịn không được sợ hãi, hai người kia tuyệt đối có khả năng giết người diệt khẩu, nàng muốn hô lên thanh tới, đột nhiên một viên đan dược lại ném vào nàng trong miệng, nàng căn bản là nói không ra lời, mặc thất nguyệt đến gần nói, lâm lạc nhi, có một chút ngươi tưởng sai rồi, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không giao ra thần long tinh thạch, cũng không luận như thế nào đều phải cứu ra mặc, hàn. Ô ô ô lâm lạc nhi căn bản là phát không ra thanh âm tới, mơ ước ta nam nhân, chính là không có kết cục tốt, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi bị chết quá sớm, mặc thất nguyệt nhìn về phía phượng cảnh nói, phong yêu nghiệt, nếu ngươi đã đến rồi, như vậy chúng ta sát đi ra ngoài đi, nếu là nàng một người, còn có chút cố hết sức, chính là có phượng yêu nghiệt tới, như vậy nắm chắc liền lớn vài phần, liền ở ngay lúc này, đột nhiên cửa một cái màu đen thân ảnh hiện. Lên, một cái lão giả xuất hiện ở mặc thất nguyệt trước mặt, phượng cảnh sắc mặt lạnh lùng, chắn mặc thất nguyệt trước mặt, mặc thất nguyệt nhưng thật ra thần sắc đạm nhiên, lão tổ tông, không nghĩ tới thế nhưng đem ngươi kinh sợ. Bộc dương gia lão tổ tông nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, mặc hàn kia hải tử, ta thực thích, mà hiện giờ bộc dương gia đã không phải ngày xưa bộc dương gia, trở thành thần điện con rối như vậy bộc dương gia, tồn tại chính là đối chúng ta sỉ. Nhục, nói cho mặc hàn, đem này hết thải hủy diệt đi, ta sẽ giúp các ngươi, kiềm chế chủ thần điện người, nghe được bộc dương gia lão tổ tông này phiên lời nói, mặc thất nguyệt tâm sinh kính sợ, nói, như vậy liền đa tạ lão tổ tông, bộc dương gia trưởng lão thực lực đều không phải rất mạnh, nàng cùng nàng khế ước thú còn có phượng yêu nghiệt hai người liên thủ, muốn đánh bại bọn họ tuyệt đối không là vấn đề, chính là thần điện ngoại viện, tuyệt đối thập phần nguy hiểm, mặc. Thất Nguyệt mang theo Lâm Lạc Nhi, chạy tới Bộc Dương gia chủ phòng, Bộc Dương gia chủ cảm giác được trước mắt một cái bóng đen hiện lên, âm thanh lạnh lùng nói, ai ở bên ngoài, phanh, một tiếng, cửa sổ bị phá khai, một cái màu trắng thân ảnh bị ném ra tới, Lâm Lạc Nhi không thể nói chuyện, chỉ là trừng lớn con mắt nhìn Bộc Dương gia chủ, Bộc Dương gia chủ sửng sốt, nói, Thánh nữ đại nhân, lúc này một cái màu bạc thân ảnh cùng một cái màu tím thân ảnh bay xuống tiến. Vào, áo tim nữ tử phong hoa tuyệt đại, mà ngân bảo nam tử tuấn Mỹ giống như thần chi, phượng tôn, mặc thất nguyệt, bộc dương gia chủ hung hăng hô lên bọn họ hai người tên, mặc thất nguyệt khẽ cười nói, bộc dương gia chủ, ta không thỉnh tự đến, còn thỉnh các ngươi không cần để ý, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là, đem các ngươi bộc dương gia chủ sự giả toàn bộ đều khống chế chủ. Như vậy cứu mặc hàn tương đối dễ dàng, bộc dương gia chủ âm thanh lạnh, lùng nói, ngươi quả thực là si tâm vọng tường, nháy mắt hắn liền đối với mặc thất nguyệt ra tay, quả hồng đương nhiên muốn chọn mềm niết, bất quá thực mau phượng cảnh liền thắng đi lên, chỉ bạc xuất động, bọn họ hai người liên thủ, bộc dương gia chủ mười mấy chiêu lúc sau hoàn toàn bị thua, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh, phượng tôn, ngươi thế nhưng cường đến như vậy nông nỗi. Nếu không phải thần điện điện chủ đích thân tới, căn bản là đại bái. Không được hắn. Mặc thất nguyệt cầm một viên màu đen đan dược nhét vào bộc dương gia chủ trong miệng nói, bộc dương gia chủ, bổn cô nương kiên nhẫn thật sự thật không tốt, đặc biệt là nhìn đến các ngươi như vậy tra tấn mặc hàn lúc sau, cho nên nhanh lên đem các ngươi bộc dương gia trưởng lão toàn bộ cho ta hô qua tới, bổn cô nương muốn một đám thu thập, ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Các người hai người lại lợi hại, kia cũng chỉ là hai người thôi, chờ các. Trưởng lão phát hiện, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bộc Dương gia chủ hung hăng nói, yên tâm, ta sẽ làm ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, tiếp theo đột nhiên Bộc Dương gia chủ mặt một trận vặn vẹo, vừa định muốn kêu ra tiếng tới. Mặc thất nguyệt trực tiếp bắt lấy lâm lạc mà con bò cạp ngăn chặn hắn miệng. Ô ô ô bộc dương ra chủ trợn to mắt nhìn mặc thất nguyệt, hắn thế nhưng dùng con bò cạp tắc hắn miệng, hắn cái này đệ nhất thế gia gia tộc, có từng đã chịu quá như vậy đãi ngộ, kế tiếp hắn trên người gân mạch tất đứt từng khúc nứt, đã liền nói chuyện sức lực đều không có, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thêm chú ở mặc hàn trên người thống khổ, ta sẽ thay hắn, gấp bội dân trả trở về, bộc dương thêm chú, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Nương tử, một cái nguy hiểm thanh âm, truyền vào mặc thất nguyệt trong tai, phượng cảnh ôm nàng nói ngươi như vậy bênh vực, người mình, hơn nữa vẫn là che chở nam nhân khác, nương tử thật sự không sợ ta ghen sao, ta ăn một lần giấm, có lẽ sẽ làm ra một mặc thất nguyệt thực bất đắc dĩ, phượng yêu nghiệt, ngươi cho rằng hiện tại thích hợp ghen sao, không có gì không thích hợp, nương tử, ta chính là ghen tị, ngươi sở hữu không khí đều bị đoạt lấy, ghen nam nhân quá mức đáng sợ. mà bộc dương gia chủ lúc này sống không bằng chết bên trong. Ta thả bộc dương mặc hàn kia một cái nhiệt trùng. ngươi nhanh lên cho ta giải độc. mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. đối bộc dương gia chủ nói, nhiệt trùng. bộc dương gia chủ, ta thật sự thực không nghĩ ở bất luận cái gì một người trong miệng nói ra bôi nhọ ta bằng hưu nói. mặc thất nguyệt nguy hiểm, làm bộc dương gia chủ đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. cuối cùng chỉ có thể sửa lời nói, ta sẽ thả ta nhi tử. Bang mặc thất nguyệt một cái tát đánh qua đi, ngươi cho rằng ngươi xứng? Làm mặc Hàn phụ thân sao? Một cái tát đánh cực kỳ chung, Bộc Dương gia chủ đều cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa. Mắt mau Sao Kim, phượng cảnh nắm chính mình nương tử tay nói, "Nương tử, có đau hay không? Về sau chuyện như vậy giao cho vi phu thì tốt rồi." Bộc Dương gia chủ lúc này đã tức giận đến hộc máu, bị đánh vụng chính là hắn được không? Lúc này hắn nửa khuôn mặt đều sưng thành tiểu sườn núi. Bộc dương gia chủ, ngươi nói thả mặc hàn, nếu là bộc dương gia trưởng, lão không đáp ứng nhưng làm sao bây giờ, mặc thất nguyệt hỏi, ta chính là bộc dương gia gia chủ, mệnh lệnh của ta bọn họ không dám không nghe, bộc dương gia chủ nói, chính là, ta còn là không yên tâm, mặc thất nguyệt đạm cười nói, ta tưởng, ngươi đem bọn họ một đám hô ngươi thư phòng, chúng ta hảo hảo tâm sự, nhìn mặc thất nguyệt tươi cười. Bộc Dương gia chủ có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, chính là tiếp theo đều phải lại một lần phát tác, hắn đau đớn muốn chết, nói, hảo, đầu tiên, là đại trưởng lão, Bộc Dương gia chủ dựa theo mặc thất nguyệt nói, đem đại trưởng lão cấp hồ qua tới, gia chủ muốn hắn đi hắn trong phòng nghị sự, đại trưởng lão hoàn toàn không có nghĩ nhiều, chính là đẩy mở cửa đi vào đi đột nhiên sắc mặt đại biến, có độc, hắn vội vàng vận công chống đỡ độc tính. Chính là một cái hài hước thanh âm truyền tới. Đại trưởng lão, dùng thánh võ chi lực nói, sẽ nhanh hơn độc tố bùng nổ Nga, phốc đại trưởng lão một cái. Vô ý, học ra một ngụm máu tươi, chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt nữ tử nói, ngươi, thế nhưng là ngươi, ngươi quản gia chủ thế nào? Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến nhà mình gia chủ, sắc mặt thật không tốt, đứng ở một bên, mặc thất nguyệt cười nói, chúng ta đọc liền cẩn thận một chút, tiếp theo vị. Kế tiếp bộc dương gia trưởng lão trừ bỏ thất trưởng lão, toàn bộ đều bị mặc thất nguyệt cấp tinh kế, mặc thất nguyệt cười nói, đại công cáo thành, hách liên mặc cất chứa, liên quan này hơn 10 vị trưởng lão, bọn họ đều là bộc dương gia tối cao tầng nhân viên, cười nói, hiện tại các ngươi cùng ta, nghênh đón mặc hàn xuất hiện đi, đại trưởng lão học máu nói, không có khả năng, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Một quả ngân châm hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong, trong nháy mắt vị này, đại trưởng lão liền cảm giác được vạn tiễn xuyên tâm giống nhau thống khổ, cả người đều vạn thành một đoàn, đau đớn muốn chết, trừ bỏ đại trưởng lão, các ngươi hẳn là không có ý kiến đi, mặc thất nguyệt liếc hướng bọn họ nói, ở đại trưởng lão vô tận thống khổ bên trong hắn toàn thân xương cốt, đều biến thành mảnh nhỏ, lúc sau mới có thể hoàn toàn giải thoát. Như vậy khủng bố cảnh tượng liền tính bọn họ này đó lão ra hỏa, cũng thiếu chút nữa dọa hồn phi phách tán, chúng ta nhất định nhanh đón thiếu chủ ra tới, còn lại người vội vàng nói, nếu là không đáp ứng nói, đại trưởng lão kết cục, đó là bọn họ kết cục, mặc thất nguyệt, cùng các vị trưởng lão, cứ như vậy nhanh ngang đi tới bộc dương gia địa lao bên trong, gặp qua gia chủ gặp qua nhị trưởng lão thủy lao thủ vệ đều rất kỳ quái, này vài vị hôm nay tới thực tế a Hôm nay là ngày mấy, mặc thất nguyệt đi vào đi nói, còn không cho ta thả người, địa lao lao đầu có chút nghi hoặc nhìn về phía nhà bọn họ gia chủ, gia chủ, này bộc dương gia chủ thực không cam lòng, chính là cũng không có biện pháp khác, phất phất tay nói, thả người đi, thả người, nhị trưởng lão cũng nói, hai cái lão đại đều nói thả người, bọn họ còn có thể không bỏ sao, bộc dương mặc hàn bị thả ra, hắn nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt. Nhanh lên đi, trước chữa thương lại nói, những người này không làm gì được ta, mặc thất nguyệt tắc mấy viên đan dược, tới rồi mặc hàn trong miệng, tiếp theo liền truyền đến một cái gọi thanh, mặc hàn, thất nguyệt nha đầu, nhanh lên tới, vài đạo thanh âm hiện lên, mặc thất nguyệt đã bị một, đám bạch y nhân vây quanh, cầm đầu người là một người quen cũ, bạch mạch trần, hắn khóe miệng gợi lên một mặt ôn hòa tươi cười nói, phượng tôn, mặc thất nguyệt, chúng ta lại gặp mặt. Ta biết, ngươi nhất định sẽ đến, mặc thất nguyệt liếc hướng về phía chung quanh này đó thần điện người tới, thế nhưng toàn bộ đều là thánh võ tôn cao thủ, khi nào trên thế giới này toát ra nhiều như vậy thánh võ tôn, chính mình mới thánh võ hoàng đỉnh, đối tượng những người này căn bản là, không có một chút phần thắng, lúc này bộc dương mặc hàn đã chắn bọn họ trước mặt nói, ta và các ngươi đi, các ngươi phóng thất nguyệt rời đi, bạch mạch trần cười nói. Chủ thượng có lệnh, cần thiết giết chết mặc thất nguyệt bắt được thần Long tinh thạch, hơn nữa đem ngươi mang về, này tam chuyện, một kiện đều không thể thiếu, liền tính là giết ngươi, bộc dương mặc hàn sắc mặt lạnh lùng, hắn như vậy hạ lệnh sao, như vậy ta cho dù chết, cũng không thể cho các ngươi động. Thất nguyệt, màu đen thân ảnh chợt lóe, kia một phen đoạt mệnh lưỡi hái đã ra tay, thánh võ tôn trung dai, đây là bộc dương mặc hàn hiện giờ thực lực. không hổ là đương thời tứ đại tuyệt thế thiên tài trí nhất, Phượng Cảnh cầm mặc thất nguyệt tay nói, nương tử yên tâm, ta sẽ không làm hắn chết ở nơi này, bằng không chúng ta liền đến không một chuyến, Bạc Phượng ra tay, đột nhiên thiên địa biến sắc, thần điện sứ giả kinh hãi nói, sao có thể, thánh võ tôn đỉnh, Phượng, Cảnh mới bao lớn, ba mươi tuổi đều không đến, thế nhưng liền tu luyện tới rồi thành võ tôn đỉnh, này quả thực liền không phải một nhân loại, Hai cái nam nhân tại đây một khắc thế nhưng chiến đến một khối đi, Phượng Cảnh nói, ta trước nay đều không có nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu, ta cũng không có nghĩ tới. Bộc Dương mặc hàn lãnh đạm nói, Thánh Võ Tôn chiến đấu, mặc thất nguyệt vô pháp tham gia, bất quá lúc này đây thần điện xuất động nhưng không, chỉ là Thánh Võ Tôn, còn có một ít Thánh Võ Đế cùng Thánh Võ Hoàng, Thánh Võ Hoàng dưới thế nhưng không có người, Tiểu Kỳ. Tiểu vân, tiểu viên cầu, hoa đại vương, tiểu bích chính mình khế ước thú hậu viên đoàn truyền đồ xuất động, thành thú, thần thú, siêu thần thú, làm này đó cao thủ cảm giác nói ra đầu tê dại, mặc thất nguyệt liếc hướng bộc dương gia chủ nói, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không nhanh lên hỗ trợ, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ muốn giải dược sao, chỉ bạc ra tay. Thiên ti vạn lũ tràn ngập sát khí, bộc dương gia chủ cũng không thể không động thủ, bọn họ cũng có thánh võ đế thực lực, có thể giảm nhỏ mặc thất nguyệt gánh nặng, mặc thất nguyệt biết, như vậy đánh tiếp tuyệt đối không có kết quả, nàng cùng Phượng Cảnh rằng có liếc mắt một cái, đi về trước lại nói, hỏa hồng sắc chu tước xuất hiện từ ở không trung Phượng Cảnh nói, dùng mạnh nhất nhất chiêu, đem bọn họ oanh khai, bạc Phượng né tránh lóa mắt quang mang, mà... Mặc hàn ám nguyệt lập lòe quỷ quyệt quang mang, chỉ là trong nháy mắt, một trận sơn băng địa liệt thanh âm vang lên, ầm ầm ầm mà bơm sơn diêu cái này bộc dương ra phòng ốc đều sập hơn phân nửa, mà mặc thất nguyệt bọn họ cũng đã tới rồi chú tước trên người, bỏ trốn mất dạng, bạch mạch trần xông ra ngoài, nơi nào còn có thể nhìn thấy mặc thất nguyệt bọn họ bóng dáng, hắn lạnh băng hạ lệnh nói, còn không nhanh lên truy, bạch mạch trần, cứu ta, lúc này một cái suy yếu. Thanh âm truyền ra tới, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Bạch mạch trần lạnh băng nhìn nàng nói, lúc này lâm lạc nhi chật vật không thôi, hơn nữa trên người huyền lực cũng bị mặc thất nguyệt hạ độc phế không còn một mảnh. Bạch mạch trần nói, ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, là lựa chọn chết vẫn là lựa chọn mặt khác. Lâm lạc nhi cả người run rẩy nói, ta không cần chết, ta không muốn chết, bạch mạch trần, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thành Mai Trúc Mã, ngươi không thể mặc kệ ta, Lâm Lạc Nhi như là giữ chặt cứu mạng rơm dạ giống nhau, gắt gao bắt được Bạch Mạch Trần nói, Bạch Mạch Trần trong mắt hiện lên một tia chán ghét, rồi sau đó lanh khốc nói, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết. Lâm Lạc Nhi trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tiếp theo Bạch Mạch Trần nói, người tới a, đem Lâm Lạc Nhi đưa đến ám đường, lúc này... Lâm Lạc Nhi đều tưởng ngất đi rồi, ngươi muốn đem ta đưa đến ám đường, thần điện, cũng không có mặt ngoài như vậy thánh khiết, mà ám đường càng là một cái không thấy ánh mặt trời địa phương, xinh đẹp nữ nhân bị đưa vào đi, chỉ có trở thành nô lệ phân, đây là ngươi lựa chọn, ngươi nói không muốn chết, như vậy chỉ có đem ngươi đưa đến chỗ đó, bạch mạch trần lãnh khốc nói, ngươi hảo hận, Lâm Lạc Nhi hộc máu nói, trong mắt đã không có hy vọng. mà mặc thất nguyệt ở thật mạnh đuổi bắt bên trong sát ra đi ra ngoài liền ở ngay lúc này không chung bên trong hiện lên một đạo ngân quang vô số không chung phi hành ma thú hướng về những cái đó đuổi bắt mặc thất nguyệt người giết qua đi thực lực của bọn họ tuy rằng không bằng này đó thánh võ tôn chính là kiến nhiều cắn chết tượng như vậy nhiều phi hành ma thú tuyệt đối không phải này đó thánh võ tôn cao thủ có thể thừa nhận được mặc thất nguyệt có chút kỳ quái đây là có chuyện gì? Tiếp theo kia một đạo ngân quang càng ngày càng tới gần, một cái non nớt thanh âm truyền tới, mẫu thân đại chủ nhân mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nói, tiểu hy, tiểu ngân tử, bạc trưởng thành không ít, phi hành tốc độ cực kỳ mau, thực mau liền đến Mạc Thất Nguyệt bọn họ trước mặt, tiểu hy cười hì hì nói, mẫu thân, bảo bối cứu giá chậm trễ, mặc Thất Nguyệt cười nói, ngươi thật là hồ nháo, lưu thế nhưng không có ngăn đón ngươi, sau đó đánh giá chính mình nhi tử. Phát hiện tiểu hy thực lực hiện giờ thế nhưng đạt tới 13 cấp, để nhất sơn trang tài đại khí thô, cầm không ít thứ tốt cho bọn hắn thiếu chủ, cho nên tiểu hy thực lực trong nháy mắt bạo trường tới rồi một loại khủng bố nông nỗi. 6 tuổi 13 cấp, nói ra đi tuyệt đối sẽ hù chết người, tiểu hy nói, thân điện thả ra cái kia tin tức ta liền biết mẫu thân trở về cứu người, cho nên liền lén lút tới, hơn nữa hiện tại ta cùng tiểu ngân tử đều rất lợi hại. tiểu hy cùng tiểu ngân tử đều tự hào vô cùng có nay đó không trung phi hành ma thú yểm hộ mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh bọn họ thực nhẹ nhàng lao ra trùng vây về tới phượng thương Các. tới rồi phượng thương Các, liền tính thần điện thánh võ đế cao thủ nhiều cũng không dám sấm mặc thất nguyệt nhìn về phía mặc hàn hỏi mặc hàn kế tiếp ngươi có tính toán gì không bộc dương mặc hàn vô tội nói Ta hiện tại không thể hồi bộc dương ra, như vậy chỉ có thể đi theo thất nguyệt, người nam nhân này muốn đi theo chính mình nương tử, chuyện như vậy, Phượng, cảnh sẽ đáp ứng vậy gặp quỷ, ta nhớ rõ, ngươi hình như là ma điện điện chủ đi, ngươi hồi ma điện không phải hảo, bộc dương mặc hàn đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, bởi vì ma điện, ta cũng sẽ thuận tay hủy diệt, thất nguyệt chờ ta trở lại, màu đen thân ảnh phiêu đi ra ngoài. Để lại vẻ mặt kinh ngạc mặc thất nguyệt, hắn nói muốn hủy diệt ma điện, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Phượng Cảnh nói, ma điện cực kỳ thần bí, chính là gần nhất ta lại điều tra nói, ma, điện tuy rằng nhìn như cùng thần điện đối lập, chính là lại cùng thần điện quan hệ mật thiết, lúc này đây bộc dương mặc hàn bị chảo, ma điện không có ra tay, liền có thể nhìn ra vấn đề, bộc dương mặc hàn người nam nhân này, thật sự không biết hắn là địch là bạn. Phượng cảnh thở dài, vô luận hắn là địch là bạn, Phượng yêu nghiệt ta đều xác định một việc, đó chính là mặc hàn tuyệt đối sẽ không thương tổn ta, mặc thất nguyệt kiên định nói, hắn dám, Phượng cảnh đáy mắt, hiện lên một tia hàn quang, bộc dương mặc hàn nếu nói kia lời nói, đương nhiên sẽ không làm chính mình có nguy hiểm, mặc thất nguyệt không chế này mạng lưới tình báo, ngày hôm sau liền truyền ra tin tức nói ma điện hủy diệt rồi bộc dương ra. Bộc Dương gia, toàn bộ Bắc Châu bảy đại thế gia đệ nhất gia tộc, cứ như vậy hủy diệt rớt, từ nay về sau, không có Bộc Dương mặc hàn, chỉ có mặc hàn, vốn dĩ cho rằng ma điện ở như vậy đại động tác lúc sau, sẽ trở thành Bắc Châu đại lục. Một đại bá chủ, chính là ma điện lại biến mất, quỷ dị giống nhau biến mất, một cái hắc y nhân thông suốt đi tới phượng thương các, nhìn mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt, cái này ta thật là không nhà để về. Ngươi có thể hay không thu lưu ta, Phượng Cảnh nói, ta như thế nào cảm giác, ngươi là cố ý hủy diệt kia hai cái thế lực, nương tử, đem hắn đuổi đi được không, Phượng Cảnh ôm mặc thất nguyệt thế nhưng bắt đầu làm nũng, mặc hàn đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một, đạo ám quang, mặc thất nguyệt nói, Phượng Cảnh, ngươi đừng hồ nháo, mặc hàn tình cảnh hiện tại, ngươi làm ta như thế nào đuổi hắn rời đi, mặc hàn, Phượng Cảnh hung hăng chờ mặc hàn. Ánh lửa bắn ra bốn phía lên, hắn muốn giết người nam nhân này, tổng cảm giác được hắn tồn tại, quỷ dị dị thường, chính là mặc hàn vẫn là ở lại, làm phượng cảnh phát điên sự tình, mỗi một lần hắn muốn cùng nhà mình nương tử thân thiết thời điểm, một đôi có thể đông chết người tầm mắt liền dừng. Ở hắn trên người, phượng cảnh bạo nộ vô cùng, mặc hàn, ngươi thật là đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mặc hàn lạnh như băng. Nghiêm trang nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, rốt cuộc có cái gì, đáng giá làm thất nguyệt thích, mặc hàn trả lời cực kỳ nghiêm túc. Phượng cảnh tự hào nói, bản tôn nơi nào đều đáng giá thất nguyệt thích, đây là ngươi học đều học không tới, đêm khuya tĩnh lặng, mặc thất nguyệt đi tới mặc hàn phòng, mà hắn thế nhưng ở bên cửa sổ chờ. Nàng, mặc thất nguyệt hỏi, ngươi vì sao lưu lại, bảo hộ ngươi, mặc thất nguyệt mím môi cánh nói, mặc hàn. Ngươi có chuyện rất trọng yếu gạt ta đúng hay không, hiện tại còn không thể nói sao, Mặc Hàn thật sâu nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái nói, đúng vậy, Mặc Thất Nguyệt cũng không có ép hỏi, Mặc Hàn nói, ngươi vì cái gì như vậy thích hắn, cái kia hắn, chỉ đương nhiên là phượng cảnh, Mặc Thất Nguyệt trả lời, có một số người, thích, đó là đời đời kiếp kiếp, chuyện tình cảm là nói không nên lời vì gì đó, Mặc Hàn cảm tình, nàng nhìn không thấu, như vậy trả lời. Làm mặc hàn thực bình tĩnh, hắn nói, ngươi thích liền hảo, đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Thảo, ngủ ngon, mặc thất nguyệt nhanh chóng rời đi, mà mặc hàn nhìn về phía nàng bóng dáng có chút thê lương, thấp giọng nỉ non, rõ ràng biết, bồi ngươi sinh sinh tử tử tuyệt đối không có khả năng là ta, chính là ngươi như vậy nói cho ta, ngươi lựa chọn người khác, ta, còn là có một loại hủy diệt người nọ xúc động. Mặc thất nguyệt như là làm tặc giống nhau đã trở lại, lại bị phượng cảnh cấp chảo vừa vặn, phượng cảnh chỉ là hung hăng ôm mặc thất nguyệt, hắn tin tưởng chính mình nương tử, bộc dương ra bị giết, mặt khác sáu đại gia tộc an tinh xuống dưới, ma điện biến mất, thần điện cũng an tĩnh, chính là này báo táp bình tĩnh không có liên tục bao lâu, liền truyền đến một cái khác tin tức, đó chính là Bắc Châu đế quốc thái tử giết cha không, có kết quả, cuối cùng bị đế quân cấp bắt lại. Ba ngày sau ở đế quốc quảng trường phía trên, sự cực hình, kia một vị trí, chú định là vu, vu căn căn bản là không cần làm như vậy, hơn nữa sư pho sự tình vu cũng làm không tới, cho nên này trong đó tuyệt đối là có miêu nị. Ba ngày sau sự cực hình, mặc thất nguyệt là tuyệt đối sẽ không làm vu có việc, mặc thất nguyệt nói, tiểu hy, làm hoang vu thành tập kết nhân thủ, càng nhiều càng tốt, thông chi thiên dực, là, lúc này đây. Không chỉ là nghĩ cách cứu viện đơn giản như vậy, nàng muốn cho không có bất luận kẻ nào, có thể uy hiếp đến vu, liền tính là vu phụ thân, kia cũng là không được. Ba ngày thời gian, cũng đủ mặc thất nguyệt chuẩn bị tốt hết thảy, mà ba ngày lúc sau, mặc thất nguyệt đã ẩn núp ở Bắc Châu Đế Đô, đi theo có ảnh bộ nhân thủ còn có phượng thương các cao thủ, đây là một cái bẫy, thì tính sao, tuyệt đối thực lực, bọn họ đủ để thủ thắng. Từng bầy binh lính, đem toàn bộ đường phố cấp, vây quanh, tiếp theo mặc thất nguyệt nhìn đến vu bị áp tới rồi quảng trường phía trên, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ám quang, kéo lại phượng cảnh nói, động thủ càng nhanh càng tốt, vô số đạo hắc ảnh từ chỗ tối bay đi ra ngoài, mà liền có bóng trắng xuất hiện ngăn trở, có người kiếp người, này đó đối thủ là Bắc Châu Đế Quốc bồi dưỡng ra tới cường giả, còn có đó là thần điện ngoại viện. Mặc thất nguyệt khinh phiêu phiêu dừng ở kia một cái hội trường chi châu, tới gần giải khai vu trói buộc nói, vu, ngươi không sao chứ, chính là vu một đôi mắt, lại không có một chút tiêu cự, đột nhiên rút ra một phen trủy thủ, thư hướng về phía mặc thất nguyệt trái tim, nương tử, thất nguyệt, cái này làm cho phượng cảnh cùng mặc hàn bạo nộ vô cùng, chính là mặc thất nguyệt đi lại hảo hảo quay đầu tới nói, yên tâm, ta không có việc gì. cái này bẫy dập thật sự thực ác độc chính là đế quân thật sự là quá coi thường nàng cùng vu hai người chi gian tình nghĩa vừa rồi nhìn vu liếc mắt một cái nàng liền cảm thấy vu không bình thường cho nên ở cởi bỏ trói chặt vu dây thường thời điểm thuận tiện đối vu hạ dược phanh bắc minh vu ngã xuống trên mặt đất mặc thất nguyệt nhắc tới nhanh chóng rời đi lúc này đây mục đích là cứu người mà không phải giết người cho nên phượng cảnh cùng mặc hàn nhanh chóng lui lại. Một chỗ sân bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tiếng gầm gừ, bắc minh vu tỉnh lại lúc sau duy, nhất mục đích đó là xông lên giết chết mặc thất nguyệt, chính là lại bị phượng cảnh cùng mặc hàn hai người cấp ngăn cản, dùng nhất kiên cố không phá vỡ nổi xích sắt đem hắn cấp trói buộc, răng rắc răng rắc xích sắt điên cuồng rung động, hắn dáng dấp như vậy, làm mặc thất nguyệt cảm giác được yêu thương, yêu nhã vu, cơ trí vu, như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này, này rốt cuộc là ai làm? Mặc thất nguyệt nhìn về phía phượng cảnh dò hỏi, phượng yêu nghiệt, này rốt cuộc là, chuyện như thế nào, phượng cảnh nói, không phải hạ độc, cũng không là hạ cổ, lúc này mặc hàn lạnh băng nói, đây là linh hồn thao tác thuật, hắn hoàn toàn bị người thao tác, liền tính đối phương làm hắn đi tìm chết, hắn chỉ sợ, quả thực, giết không được mặc thất nguyệt Bắc minh vô thế nhưng nghĩ tự sát, mặc thất nguyệt chỉ có thể lại một lần đem hắn cấp mê choáng. Mặc Hàn, cái này thao tác thuật có biện pháp giải trừ sao, Mặc Hàn nói, duy nhất biện pháp, chính là, giết kia một cái thao tác bắc minh vu người, chính là người như vậy nhất định bị bảo hộ thực hảo, muốn tìm được hắn chỉ sợ không dễ dàng, vô luận như thế nào, đều phải dùng hết mau tốc độ tìm được người nọ, lúc này, một cái như gió giống nhau hư vô thanh âm truyền tới nói, người kia, ta biết sao chỗ nào, Mặc Phượng cảnh cùng mặc hàn, động tác nhất trí trào quá mức nhìn về phía kia một cái bạch y mờ ảo, như tiên nam tử nói, thần nguyệt, ngươi thế nhưng tới, hắn chậm rãi, đến gần, nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, ta biết, mặc tin ta, ta tin ngươi, như vậy đi, thon dài tay, bắt được mặc thất nguyệt thủ đoạn, cứ như vậy đem người cấp mang đi, phượng cảnh buồn bực đuổi theo, hắn nhưng không yên tâm chính mình nương tử cứ như vậy cùng cái kia thần côn rời đi. thần nguyệt là tuyệt đối sẽ không làm thất nguyệt bị thương điểm này mặc hàn rất rõ ràng bất quá cũng theo đi lên bắc châu đế quốc hoàng cung bên trong đế quân bạo nộ vô cùng nói thế nhưng làm người đem kia một cái nghiệt tử cấp cướp đi các ngươi thật là một đám phế vật còn không nhanh lên nhanh nhanh ta đem người cấp tìm trở về liền ở ngay lúc này đột nhiên có người tới truyền đưa tin bệ hạ không hảo vu đại nhân bên kia bị tập kích Mà tập kích người, đương nhiên chính là mặc thất nguyệt đám người, một cái áo bảo trắng lão giả nhìn về phía trước mắt cái này như tiên giống nhau nam tử hỏi, thần nguyệt quốc sư, ngươi hiện giờ tới, là có ý, tứ gì, mang theo chúng ta đế quốc địch nhân, đi vào ta nơi này, thần nguyệt đối mặc thất nguyệt nói, giết chết hắn, vu là có thể đủ hảo lên, đối với người này lời nói, hắn hoàn toàn vào tai này ra tai kia, chỉ bạc đã không chút khách khí ra tay. kia một cái Vu đại nhân vội vàng chạy trốn, căm hận nói, thần nguyệt, ngươi lúc trước đoạt ta quốc sư chi vị, hiện giờ thế nhưng còn liên hợp người khác tới giết ta, ngươi thật sự là quá đáng giận, mặc thất nguyệt phải cho Vu báo, thù, đương nhiên tự mình xuống tay, hơn nữa người này thực lực chỉ là thánh võ đế sơ giai mà thôi, nàng nhất định có thể đối phó, mặc thất nguyệt nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu đánh bại ta như vậy ta liền buông tha ngươi, Nếu không thể nói, như vậy cho ta chết. Vu Đại Nhân nhìn mặc thất nguyệt bên người ba cái cường hãn nam nhân nói, ngươi xác định, trước mắt nữ nhân này yếu nhất, hắn có thể đánh bại, chính là này ba nam nhân, lại cực kỳ khủng bố, nếu đánh. Bại nữ nhân này có thể mạng sống, kia không thể tốt hơn, đương nhiên, ta xác định, chính là ta không tin bọn họ sẽ nghe ngươi. Vu Đại Nhân nói, nương tử nói cái gì, đương nhiên là cái gì. Phượng cảnh cười nói, đừng như vậy nói nhảm nhiều, ta không nghe thất nguyệt, nghe ai, mặc hàn lạnh nhạt nói, ta trước nay đều sẽ không cự tuyệt mặc yêu cầu, thần nguyệt nhàn nhạt nói, vô đại nhân không thể tưởng tượng nhìn này ba cái có chút không bình thường nam nhân, sau đó hạ, quyết tâm nói, hảo, ta đáp ứng rồi, hy vọng ngươi sẽ không đổi ý, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, bởi vì chết, tuyệt đối là ngươi. Tiểu nha đầu thật là thật lớn khẩu khí, ngươi sẽ biết thánh võ hoàng cùng thánh võ đế tranh lệch có bao nhiêu đại, khủng bố thánh võ chi lực bạo phát ra tới, tranh lệch sao, không thấy được, mặc thất nguyệt khinh thường nói, chỉ bạc đã ra tay, thiên ti sát thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang, truyền đi lên, cái này làm cho Vu đại nhân hành động trở nên thập phần thông thả, nho nhỏ kỹ xảo mà thôi, hắn thực khinh thường nói. Ẩm ẩm ẩm, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, mà bên ngoài cũng truyền đến từng đợt thanh âm, bảo hộ vu đại nhân Bắc Châu đế quốc cao thủ toàn bộ đều tụ tập lại đây, thần Nguyệt chỉ là nhàn nhạt quét về phía bọn họ nói, rời đi, quốc sư đại nhân, thần Nguyệt xuất hiện làm bọn hắn kinh ngạc, đối với ở Bắc Châu đế quốc dân chúng trong, lòng giống như thần chi giống nhau nam nhân, bọn họ đương nhiên là thập phần kính sợ, thần Nguyệt, ngươi đây là muốn tạo phản không thành. Bắc châu đế quốc đế quân, vô cùng phẫn nộ nói, thực lực của hắn, thế nhưng đạt tới Thánh võ tôn đỉnh, mà mặt khác một cái màu bạc thân ảnh, so với hắn càng mau tới rồi hắn trước mặt nói, chính là ngươi chỉnh ra như vậy nhiều phá sự, làm hại nhà ta nương tử hơi kém bị thương, phượng cảnh nhìn về phía Bắc châu đế quân, liền giống như con, kiến giống nhau, cường hãn khí thế, làm Bắc châu đế quân hơi kém quỳ xuống, ngươi là phượng tôn. bắc châu đế quân nói nếu biết ta thân phận như vậy liền chịu chết đi bạc phượng ra tay phượng cảnh không chút khách khí giết đi lên ầm ầm ầm toàn bộ hoàng cung tại đây một lần loạn thành một đoàn nếu là bắc châu đế quân ngoan ngoãn làm mặc thất nguyệt giết cái kia vu đại nhân như vậy cũng sẽ không chỉnh ra nhiều chuyện như vậy tới chính là hắn muốn tới tham thượng một chân như vậy đương nhiên liền nháo cái long trời lở đất lên Mặc thất nguyệt nhưng không có tính toán cùng cái kia thành võ, đế vu đại nhân cứng đối cứng, rèn luyện năng lực chiến đấu cũng không sai biệt lắm, lại cùng cái này vu đại nhân đánh tiếp, nàng cũng đột phá không được thành võ đế, cho nên, quần ẩu bái, mặc thất nguyệt nói, tiểu vân, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, hoa đại vương, tiểu lục, ra tới, này một con khủng bố khê ước thú tiểu đội vừa ra tới, vu đại nhân hoàn, toàn choáng váng. Thần thú, siêu thần thú lúc này hắn duy nhất ý tưởng đó là chạy, này một ván không phải hắn có thể đối địch vu đại nhân điên cuồng muốn chạy trốn, chính là sở hữu đường đi đều bị mặc thất nguyệt thù thù nhóm cấp phá hỏng, hảo hảo thay thế chủ nhân chiêu đãi hắn, tiểu vân tả ác cười, sau đó liền vọt đi lên, A vu đại nhân hết thảm một tiếng, cuối cùng tắt thở, hoàng cung trong lúc nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn, nếu đã nháo tới rồi cái này phân. thượng nàng mặc thất nguyệt liền không ngại nhào lớn hơn nữa một ít mấy cái tín hiệu một thả ra phượng thương các người động hoang bắc minh vu thành người cũng động bắt lấy cái này hoàng cung đưa cho bắc minh vu đương lễ vật hảo vu đại nhân vừa chết bị trói buộc bắc minh vu cũng tỉnh lại tuy rằng hắn bị khống chế chính là lại không có mật đi ký ức tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa giết thất nguyệt bắc minh vu đôi mắt liền càng thêm trầm tĩnh chính mình vẫn Là không đủ máu lạnh, bằng không cũng sẽ không tạo thành như vậy cục diện, là nên kết thúc hết thảy, ảnh 13, ra tới, cho ta mở trói. Lúc này hắn như cũ bị trói thành bánh quai trèo, một cái bóng đen hiện lên, cấp bắc minh vu mở trói, hoàng cung bên kia chuyển đến hủy diệt tinh tiếng vang, ánh lửa tận trời, đại chiến đã kéo vang lên, thất nguyệt dưới tình huống như thế cũng dám nháo đến như vậy nông nỗi, hết thảy đều là bởi vì hắn, cuộc đời này có như vậy chi kỷ. Chết, cũng không tiếc, hắn cũng phát ra đạn tín hiệu, hắn cái này thái tử cũng không phải bạch đương, chỉ cần hắn muốn thượng vị, kỳ thật cũng không phải một kiện việc khó, chỉ là còn không có hạ quyết tâm mà thôi. Hiện giờ chính mình kia một cái cái gọi là, phụ hoàng đem hắn so đến như thế nông nỗi, hắn cũng không cần phải bận tâm kia phụ tử chi tình, vô số ngân giáp quân đội vây quanh hoàng cung, mà bắc minh vu đương nhiên cũng thông suốt tiến vào hoàng cung bên trong, mà lúc này... bắc châu đế quân đã bị phượng cảnh thương vết thương chồng chất bắc minh vu nói phượng huynh hắn giao cho ta đối phó tốt không một cái màu tím thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt nói vu ngươi rốt cuộc không có việc gì chính mình nương tử đối với bắc minh vu quá mức quan tâm phượng cảnh một trưởng đem bắc châu đế quân hung hăng sợ xuống dưới sau đó tới rồi mặc thất nguyệt bên người ôm lấy nàng nói nương tử nêu hắn đã khôi phục như vậy kế tiếp sự tình giao cho hắn xử lý đi bắc minh vu gật gật đầu nói ta có thể xử lý tốt thất nguyệt quan tâm làm hắn xin lỗi nói đều cũng không nói ra được mà bọn họ làm sao cần xin lỗi vẫn là xử lý rớt trước mắt cái này đại phiền toái lại nói bắc minh vu khôi phục ra ngoài bắc châu đế quân dự kiến bắc châu đế quân phẫn nộ nói nghiệp chướng ngươi đây là muốn tạo phản sao bắc minh vu ngữ khí lạnh băng vô cùng nói ngươi thế nhưng muốn lợi dụng ta thương thất nguyệt liền tính tìm cơm lại như thế nào nói xong liền vọt đi lên lúc này bắc châu đế quân thực lực tổn hao nhiều chỉ là đối mặt vừa mới mới vừa đi vào thánh võ hoàng cảnh giới bắc minh vu liền cảm giác được phi thường khó khăn bắc minh vu muốn thu thập hắn không phải cái gì việc khó mà bắc minh vu thủ hạ cũng chậm rãi xử lý hoàng cung hỗn loạn trong nháy mắt toàn bộ hoàng cung trở nên gọn gàng ngăn nắp trừ bỏ kia giao chiến hai người Vô số lão thần đều lão lệ tung hoành nhìn bắc. Minh vu nói, thái tử điện hạ, ngươi không cần lại làm sai sự. Hành thích vua sát phụ, kia chính là tử tội. Bắc Minh vu không để bụng, bởi vì sách sử là người thắng viết xuống tới, người thắng làm vua. Oanh một tiếng vang lớn, bắc châu đế quân hung hăng từ không trung rơi xuống, nện xuống một cái cự hố. Bắc châu đế quân học ra một búng máu, nhìn về phía bắc Minh vu nói, nhiệt tử. Nghiệt tử, ta lúc trước như thế nào liền không có giết ngươi, ngươi đã không có cơ, hội, Bắc Minh Vũ nhất kiếm qua đi, kết quả tính mạng của hắn, một thế hệ tung hoành thiên hạ Bắc Châu Đế Quân, như vậy ngã xuống, bệ hạ Bắc Châu Đế Quân thuộc hạ Bắc Hồ nói, Bắc Minh Vũ chỉ là lãnh khốc nhìn bọn họ nói, muốn đi chôn cùng, có thể báo danh, mọi người không dám ở phát ra một chút thanh âm, bọn họ nhưng không muốn chết, nào dám ra tiếng. xì mặc thất nguyệt vô tâm không phổi cười không nghĩ tới bắc minh vu như vậy có hài hước tế bào mặc thất nguyệt nói bắc minh vu cái này lão món lòng đều giải quyết rớt ngươi có phải hay không phải cho ta an bài một chỗ nghỉ ngơi a hôm nay chính là mệt đến quá sức bắc minh vu thật sâu nhìn mặc thất nguyệt nàng vốn dĩ có thể rời đi chỉ sợ là sợ hắn kế tiếp gặp được phiền toái cho nên quyết định lưu lại thần nguyệt nói ta nơi đò an tĩnh. có thể đi ta chỗ đó người nam nhân này tuyệt đối bất an hảo tâm phượng cảnh nói ta cũng phải đi ta đi theo thất nguyệt mặc hàn lạnh như băng nói vì thế thần nguyệt thần cung bên trong nghinh đón ba vị khả nhân mà bắc minh vô dùng thiết huyết thủ đoạn rửa sạch này bắc châu đế quốc côn trùng có hại còn có thần điện cho săn bắc minh thái tử thủ đoạn thật sự khủng bố này đánh thần điện một cái trở tay không kịp mất đi bắc châu đế quốc hoàng thất cái này cánh tay thần điện cũng có thể gọi là nguyên khí đại thương bọn họ tuy rằng tự nhận là là thần sứ giả chính là bắc châu đế quốc hoàng thất lại là bọn họ khống chế bắc châu đại lục quyền lợi một cái đầu mối then chốt mặc thất nguyệt tuy rằng ở tại thần cung bên trong bất qua đối bắc châu đế quốc phát sinh hết thảy đều ở thời khắc chú ý bắc minh vu quả thật là có đế vương chi tài làm thực hảo trong triều phản đối thanh âm càng ngày càng nhỏ Cuối cùng duy trì Bắc Minh Vu xưng đế, Bắc Châu đế quốc Hoàng thất, chứ bỏ Bắc Minh Vu, không người có thể có tư cách, ngồi trên kia một vị trí, thực mau, liền đến Bắc Minh. Vu đăng cơ nhật tử, ngày này, mặc thất nguyệt có một loại dự cảm đó chính là tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, thần điện tuyệt đối sẽ không cam tâm, làm Bắc Minh Vu cái này đứng ở mặc thất nguyệt kia một bên người, bước lên này Bắc Châu đế quân đế vị, không chế toàn bộ Bắc Châu đại lục. Đăng cơ đại điện, từ quốc sư thần Nguyệt chủ trì, Bắc Minh vu Giác đã chịu toàn bộ Bắc Châu đế quốc ba tánh triều bái, mà mặc thất Nguyệt an bài ảnh bộ sở hữu tinh anh, dâu ở chỗ tối, đế quân xe, liễn đi qua Bắc Châu đế đô tuyến đường chính, hướng tới tế thiên đài đi đến, mấy ngày trên đài, vạn dân nhìn lên, thần Nguyệt vì này lên ngôi, mọi người đều quỳ xuống, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Mặc thất nguyệt nhìn phía kia đứng ở tế thiên trên đài long bảo thêm thân nam tử, nàng quân sư đại nhân, hiện giờ đã trở thành một cái danh xứng với thực đế vương, duyên hoa tẩy tẫn, huyết nhiễm hoàng cung, hắn đi bước một, đi tới hôm nay vị trí, hành thích vua sát phụ, như vậy, đế vương, chúng ta thần điện, là tuyệt đối sẽ không tán thành, đột nhiên, một đạo ôn hòa bên trong lộ ra sắc bén thanh âm chuyển tới, bạch mạch trần một bộ bạch y. ngồi ở hai cánh thiên mã phía trên cả người đều tản ra thánh khiết quang mang mọi người kinh hô đây là thần điện thánh tử thánh tử đại nhân mặc thất nguyệt đứng dậy lạnh lùng nói các ngươi thần điện không phải cũng không quản thế tục sao hiện giờ nơi này cũng không có các ngươi thần điện nói chuyện phân bạch mạch trần ôn hòa nói chúng ta thần điện là không tham dự thế tục chính là giống bắc minh vu như vậy bại hoại liền tính là thần cũng phi thường chán ghét cho nên ta hôm nay thay thế thần tới xử trí hắn đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên mặc thất nguyệt đã không chút khách khí đối bạch mạch trần ra tay nói bại hoại các ngươi thần điện có cái kia tư cách sao thần điện người không chút khách khí dâu ở âm thầm người cũng tôn trọng đi ám sát bắc minh vu chỉ cần giết bắc minh vu như vậy bắc châu đế quốc hết thảy lại có thể một lần nữa nắm giữ ở bọn họ thần điện trong tay Mà mặc thất nguyệt, sát hướng về phía bị đường ruộng trần, không có ai có thể vũ nhục chính mình bằng hữu, chính là thần đều không còn, huống chi là bạch mạch trần, cái này dối trà thánh tử, bạch mạch trần bất đắc dĩ nói, mặc tiểu thư, ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta có thể làm bằng hữu, lại không có nghĩ đến, hiện giờ chúng ta thế nhưng phải vì địch, chỉ cần ngươi giao ra thần long tinh thạch, về sau chúng ta thần điện tuyệt đối không cùng ngươi là địch. Ngươi hà tất tụ tụ bức ta thương ngươi đâu, mặc thất nguyệt cười lạnh nói, bạch mạch trần, ngươi vô nghĩa, thật sự là quá nhiều, tiếp chiến đi, bạch mạch trần thực lực, thế nhưng đã tới rồi thánh tôn nông nỗi, mặc thất nguyệt đối thượng hắn ở vào hoàn cảnh xấu, bất quá mặc thất nguyệt đương nhiên thắng ở quần ẩu, bất quá bạch mạch trần khế ước thú, cũng không ngừng, một cái hai cánh thiên mã, bọn họ hai người còn có bọn họ khế ước thú ở không trung giao chiến. lệnh người hoa cả mắt kia từng tiếng rung trời động mà tiếng vang như là vì chúc mừng bắc minh vu bước lên đế vị pháo hoa thanh giống nhau bởi vì sớm có chuẩn bị quần chúng đã có tự bị quân đội trải vuốt rời đi dư lại đó là bọn họ cùng chi thần điện kẻ ám sát chiến trường phượng cảnh nói mặc hàn ngươi liền lưu lại nơi này bảo hộ bắc minh vu đi ta đi đem những cái đò món lòng giải quyết rớt mặc hàn có chút khó chịu hỏi Vì cái gì là ta, hắn cùng bắc minh vu, thật là một chút không thân, cái này đáng chết nam nhân thế nhưng làm hắn bảo hộ hắn, dù sao ta đã nhịn không được muốn giết người, ngươi hảo hảo đợi, phượng cảnh vô lương đem nhiệm vụ này, giao cho mặc hàn sát hướng về phía thần điện kia một đám tinh anh ám sát đội ngũ, thần nguyệt, mặc hàn cũng muốn động thủ, cho nên nhìn về phía một bên cái kia giống như thần chi giống nhau, thần nguyệt, chính là thần nguyệt thân hình trượt lóe Biến thành chân trời một mặt mây trắng, nhàn nhạt nói, ta phải bảo vệ mặt, nháy mắt, mặt hàn sắc mặt lạnh băng vô cùng, này hai cái nam nhân, thật là một cái so một cái muốn gian trá, oanh một tiếng vang lớn, không chung một bạch một tím hai cái thân ảnh tách ra, bạch mạch trần khóe miệng tràn ra máu tươi, nói, ngươi trưởng thành tốc độ, thật sự là thật là đáng sợ, thiên ti sát vô số đạo màu bạc quang mang, nhằm phía bạch mạch trần, tiếp theo đó là nhất chiêu. Thiên ti vạn lũ, vô số đạo sợi tơ, phong tỏa bạch mạch trần đường ra, bạch mạch trần huy kiếm mà đến, kinh thiên lóe mặc thất nguyệt, xem ra hôm nay, là nếu không chết không thôi, đây là đương nhiên, mặc thất nguyệt áo tím phiêu phiêu, khóe miệng gợi lên một mà cười nhạt, đây là đương nhiên, hoa đại vương, thượng, bạch mạch trần thực lực so nàng cường, chính là nàng thắng ở khề ước thú nhiều hơn, cho nên trận, này chiến đấu, vẫn luôn là ngang tay. Kiểu cửu cho ta thượng, có được siêu thần thú làm khế ước thú, chiến lực tuyệt đối là thập phần cường hãn, tiểu vân, tiểu viên cầu, tiểu kỳ, các ngươi kiềm chế bạch mạch trần nhân thủ, bạch mạch trần hai mặt thụ định, mặc thất nguyệt khế ước thú quá nhiều, quá khó đối phó, mấy phen dây dưa đi xuống, hắn đã biết hôm nay nhiệm vụ, là không có khả năng hoàn thành, mà lúc này mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, bạch mạch trần, nên kết thúc. Vạn sinh tịnh không trung xuất hiện vô số đóa màu trắng hoa nở rộ mở ra, mang theo vô tận sát ý, chính là lại sáng lạn kỳ cục. Tại đây như mộng như ảo cảnh tượng bên trong, bạch mạch trần từ không trung rơi xuống, thần điện người luống cuống, kinh hô, thánh tử thánh tử, bạch mạch trần bị thương, thần điện người cũng không ở ham chiến, nhanh chóng lui lại. Một cái màu bạc thân ảnh hiện lên, đem Mặc Thất Nguyệt ôm, tán dương cười nói: "Nương tử thật là lợi hại." bạch mạch trần đều không phải đối thủ của ngươi đâu mặc thất nguyệt nói tuy rằng như thế bất quá ta còn là không có đột phá đến thánh võ đế siêu việt 13 cấp lúc sau mỗi một cấp bậc đều là cực kỳ khó tăng lên nương tử đã rất lợi hại không cần cấp phượng cảnh cười nói mặc thất nguyệt nhìn về phía bắc minh vu nói vu có thể tiếp tục bắc châu tân đế đăng cơ khắp trốn mừng vui bắc minh vu dùng thiết huyết thủ đoạn diệt trừ thần Điện ở Bắc Châu Đế Quốc nanh vuốt, tiến hành rồi một phen đại rửa sạch lúc sau, toàn bộ Bắc Châu Đế Quốc rực rỡ hẳn lên, bộc dương ra bị hủy diệt, còn lại sáu đại gia tộc đã không dám có điều làm, mà Bắc Châu Đế quân, rõ ràng là đứng ở mặc thất nguyệt kia một bên, hơn nữa mặc thất nguyệt sau lưng, chính là có phượng thương các còn có hoang vu thành làm chỗ dựa, những cái đó đối thần long tinh thạch thèm nhỏ dãi người, cũng không dám đối mặc thất nguyệt xuống tay, hiện giờ ai? Đều biết, mặc thất nguyệt tuyệt đối là này Bắc châu đại lục, nhất không thể đắc tội người, từ bạch mạch trần trọng thương, sinh tử không biết lúc sau, thần điện cùng an phận không ít, bọn họ đã ý thức được đối phó mặc thất nguyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình, liền tính khuynh tẫn toàn bộ thần điện chi lực, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục, cho nên muốn thận trọng suy xét, mà mặc thất nguyệt bọn họ cũng không có khả năng chủ động công kích. Thần điện, thần điện nội tình chi phong phú, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng biết kia một ít, nếu là thật sự xúc động động thủ, kia tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục, vốn dĩ dung chuyển Bắc Châu Đại Lục, lập tức trở nên cực kỳ bình tĩnh lên, lưu tìm được huyền dương ngọc, tuy rằng thần điện kia một cái trong lòng họa lớn không có diệt trừ, nhưng là mặc thất nguyệt lại được đến một cái tin tức tốt, nếu huyền dương ngọc tìm được rồi, như vậy liền có thể luyện dược, nói. Cho lưu, ta đi một chuyến đệ nhất sơn trang, mặc thất nguyệt nói, mẫu thân, ta cũng cùng đi xem lưu thúc thúc, tiểu hy cái thứ nhất đứng ra nói, không được, nương tử, làm hắn chết lại đây liền hảo, vì cái gì muốn ngươi tự mình đi đệ nhất sơn trang, phượng cảnh kiên quyết không đồng ý, lưu thân thể không tốt, không nên lên đường, vẫn là chúng ta qua đi tương đối hảo, nương tử, như vậy ta bồi ngươi đi. Tiểu Hy ôm ngực nói, cha, ngươi đừng quên còn có thật nhiều sự, tình không có xử lý đâu, ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà đi, làm ta cùng mẫu thân phòng mấy ngày giả. Tiểu Hy giả hoạt nhìn ở nhà mẫu thân cười, mặc thất nguyệt cũng gật gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn nghỉ phép, phượng cảnh mặt tối sầm, Tiểu Hy tuyệt đối là bị kia một đóa bạch lan hoa cấp mê hoặc, bằng không như thế nào không giúp hắn cái này thân cha một kia bạch lan hoa độc giải, lại là một đại tinh địch. Phải biết rằng một cái mặc hàn một cái thần nguyệt đã làm hắn cảm thấy, đầu lớn, thất nguyệt, ta bảo hộ liền hảo, phượng các chủ ngươi vẫn là lưu tại phượng thương các đi, một cái thình lình thanh âm truyền đến, không có đông lạnh chủ người, lại đem phượng cảnh lửa giận cấp kích ra tới, mặc hàn, ngươi ăn ta xuyên ta dùng ta, là nên vì ta làm điểm công hiến phượng cảnh nói còn không có nói xong, mặc hàn gật gật đầu nói, cho nên ta bảo hộ thất nguyệt cùng tiểu hy. Ngươi mặc thất nguyệt nói, ta sẽ chủ ý an toàn, mặc hàn ngươi vẫn là lưu, lại giúp phượng cảnh đi, nháy mắt, bọn họ hai người sắc mặt đều đen, tiểu hy lôi kéo mặc thất nguyệt nói, mẫu thân, ngươi đem mặc thúc thúc cùng cha đặt ở cùng nhau, sẽ không sợ sát ra cái gì hỏa hoa tới, tiểu hy thanh âm giống như mũi giống nhau lớn nhỏ, chính là sao có thể giấu đến quá hai cái cao thủ lỗ tai, bọn họ hắc mặt nói, đây là không có khả năng. Tiểu Hy nói, nếu các ngươi cảm thấy không có khả năng, vậy chứng minh cho chúng ta xem, hy vọng chúng ta trở về, thời điểm, cha sẽ không di tình biệt luyến, ngươi ngươi phượng cảnh phải bị chính mình nhi tử cấp khí tạc, cuối cùng ở các loại phép khích tướng dưới, phượng cảnh cùng mặc hàn cuối cùng để lại, đi phía trước Tiểu Hy còn nói, mẫu thân, nếu là cha di tình biệt luyến thích thượng mặc thúc thúc, chúng ta liền mang theo phượng thương các tài sản đến cậy nhờ ly u thúc thúc hảo. Lúc sau, phượng cảnh cùng mặc hàn hai người đều phát ra này khủng bố hàn khí, toàn bộ phượng, thương các đều mau biến thành hàn các, phong vũ lôi điện đều phải khóc, phu nhân, thiếu chủ, các người nhanh lên trở về đi, chúng ta như vậy đi xuống, sẽ trọng cả mạo, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy rời đi phượng thương các lúc sau, liền thẳng đến đệ nhất Sơn Trang, đệ nhất Sơn Trang, một bạch ngọc vị thạch, điệu thấp xa hoa, có thể thấy được đệ nhất Sơn Trang chủ nhân. Là phi thường có phẩm vị, nhìn đến tiểu hy tới, bảo vệ cửa vui vẻ nói, thiếu chủ đã trở lại, nhanh lên, thông chi trang chủ, tiểu hy ở đệ nhất sơn trang ở lâu như vậy, trong trang mỗi người, đều là đối hắn cực kỳ quen thuộc, không biết vị này chính là, bọn họ nhìn về phía một bên mặc thất nguyệt nói, tiểu hy nói, đây là ta mẫu thân, nguyên lai là mặc thành chủ, bên trong thỉnh bên trong thỉnh, thiếu chủ ngươi đi rồi lúc sau. Chủ tử chính là rất tưởng niệm ngươi, kia gã sai vặt một bên dẫn đường, một bên cười nói, chính là liền ở ngay lúc này truyền đến một cái chào. Phúng thanh âm nói, thiếu chủ, chỉ bằng cái này tiểu mao hài, cũng muốn làm thiếu chủ, cũng không biết này mẫu tử hai cấp trang chủ uống lên cái gì canh, làm trang chủ tưởng đem toàn bộ đệ nhất sơn trang, giao cho cái này tiểu mao hài trong tay, rõ ràng chỉ là một ngoại nhân mà thôi, đi tới chính là một cái hoa ý thiếu niên. Trên người quần áo vải dệt vẫn là theo công, đều là cực kỳ tinh xảo, có thể thấy được thân phận của hắn ở đệ nhất Sơn Trang không bình thường, thoạt. Nhìn mới 15 tuổi tả hữu bộ dáng, lại vô cùng thịnh khí lăng nhân, nhìn về phía tiểu hy thời điểm, trong mắt còn mang theo thật sâu ghen ghét. Tiểu hy về phía trước nói, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi cái này ngu xuẩn liền sẽ sao? Hắn nổi giận, nói, ai là ngu xuẩn, nói xong liền chuẩn bị về phía trước đối tiểu hy động thù. chỉ là còn không có đụng tới tiểu hy lại bị tiểu hy nhẹ nhàng vung tay lên chụp tới rồi trên mặt đất ở đệ nhất sơn trang liu bảo hộ tiểu hy bảo hộ thực hảo trước nay đều không có động thủ cơ hội không có người biết cái này mới năm tuổi hài tử sẽ có như vậy nghịch thiên thiên phú thực lực cường hãn a ngươi cũng dám đánh ta cha ta sẽ không bỏ qua ngươi thiếu niên này thế nhưng khóc lên này rốt cuộc là chuyện như thế nào một cái tục tằng thanh âm truyền tới một cái ăn mặc hoa phục trung niên nam tử đã đi tới cha, cái này tiểu mao hài cùng nữ nhân này thế nhưng đánh ta ngươi muốn giúp ta báo thù hừa mới vừa bắt lấy chính mình phụ thân nói đệ nhất sơn trang đệ nhất quản sự hứa quản sự cả giận nói các ngươi thật là vô pháp vô thiên liền ta nhi tử đều dám đánh người tới a đem bọn họ cập đánh tiếp lúc này một cái thanh đạm thanh âm truyền tới hứa quản sự Ta trước nay cũng không biết, ta đệ nhất sơn trang thiếu chủ đánh người, còn cần bị ngươi xử trí, một cái bạch y như lan nam tử đã đi tới, hai mắt bị lụa trắng che lại, chính là lại không giấu này phong hoa. Trang chủ, hứa quản sự sắc mặt biến đổi, sau đó không cam lòng nói, thiếu chủ, ngươi thật sự là qua sùng nịch đứa nhỏ này, như vậy vô pháp vô thiên đi xuống, sao lại có thể kế thừa đệ nhất sơn trang A. Lưu Ú Đạm Mạc nói, hứa quản sự, tiểu hy luôn luôn thực ngoan, chỉ là con của ngươi, một con tác oai tác phúc, kiêu ngạo ương ngạnh, người tới a, đem hứa mới vừa đãi đi xuống, hứa quản sự sắc mặt biến đổi, trang chủ, ngươi này không sợ đệ nhất sơn trang nguyên lão nhóm Z, lạnh tâm sao, cha, theo ta, ô ô ô, hứa mới vừa dọa sắc mặt trắng bệnh, chính là Lưu U lại hồn nhiên không thèm để ý. Không ở để ý tới kia hai phụ tử, đi hướng trước đối mặt thất nguyệt nói, thất nguyệt, là ta quản giáo không nghiêm, xuất hiện chuyện như vậy, hứa quản sự mở to hai mắt nhìn, nhà bọn họ thôn trang luôn luôn cao ngạo, hiện giờ thế nhưng sẽ như thế ăn nói khép nép đối một nữ nhân, mặc thất nguyệt không sao cả nói, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, ta không ngại, hơn nữa trên thế giới này có thể khi dễ đến tiểu hy người, chỉ sợ còn không tồn tại. Nếu huyền Dương Ngọc tìm được rồi, nhanh như vậy điểm mang ta đi nhìn xem đi, Ly U gật gật đầu nói, hảo, đi theo ta, đi vào Ly U thư phòng bên trong, mặc thất nguyệt nhẹ nhàng đụng vào kia một khối màu xanh lá ngọc, ôn hỏa vô cùng, cùng thần thư ký tai giống nhau, tuyệt đối là huyền Dương Ngọc không thể nghi ngờ, mặc thất nguyệt nói, chuẩn bị phòng luyện đan, ta muốn luyện đan, Ly U nói, thất nguyệt, ngươi lên đường lâu như vậy cũng mệt mỏi. Mà luyện đan lại là cực kỳ hao tâm tốn sức sự tình, vẫn là nghỉ ngơi cả đêm rồi nói sau, bằng không đem ngươi cấp mệt đổ, phượng tôn chính là sẽ tìm ta liều mạng. Tiểu Hy cũng gật gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy, đệ nhất Sơn Trang bệnh nan y đã tìm được rồi chữa bệnh dược liệu, chỉ cần luyện chế ra đan dược, như vậy liền sẽ khỏe mạnh. Mà luyện chế đan dược, là từ hoang vu thành thành chủ, mặc thất nguyệt tới. Luyện chế, một cái mới hai mươi tuổi xuất đầu tiểu nha đầu, sao có thể luyện chế như vậy quan trọng đan dược. Đệ nhất Sơn Trang mời hai quản sự bên trong mấy cái quản sự bất mãn, mang theo bọn họ đều tự tìm tới luyện dược sư tới mặc thất nguyệt trụ chỉ chỗ ở, tìm mặc thất nguyệt phiền toái Đệ nhất Sơn Trang có tiền, tới đến cạnh nhờ đệ nhất Sơn Trang luyện dược sư, luyện dược tông sư, đều không ít. Bọn họ như vậy ồn ào nhốn nháo, này tuyệt đối đem mặc thất nguyệt cấp chọc. Giận, tiểu hy còn không kịp làm cái gì bổ cứu thì thố, mặc thất nguyệt đã lao ra đi, ồn muốn chết. Đại sáng sớm không cho người ngủ, này nhóm người thuần túy là tìm chết. Ngươi là như thế nào đối chúng ta nói chuyện, ngươi cái này tiểu nha đầu, rốt cuộc hiểu hay không tôn trọng trưởng bối, đối mặt mặc thất nguyệt phẫn nộ, bọn họ chẳng những không có ngừng nghỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đối bọn họ như thế tìm đường chết cách làm, tiểu hy duy nhất ý. Tưởng chính là, che mặt, phanh phanh phanh, mặc thất nguyệt đánh người, tuyệt đối không nương tay, nhiễu nàng ngủ ngon miên, nàng mới mặc kệ bọn họ là già hay trẻ, là nam hay là nữ, a ngươi cũng dám đánh ta, ngươi thật là phản, mưu sát a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, kêu cái kia tê tâm liệt phế, này đó luyện dược sư luyện dược cấp bậc tuy rằng cao, chính là ở trên thực lực, mặc thất nguyệt tuyệt đối là tính áp đảo thắng lợi, bọn họ trừ bỏ bị đánh. Chỉ là bị đánh, chờ đến bọn họ bị tấu liền tiếng quát tháo đều phát không ra, rốt cuộc an tĩnh lại, mặc thất nguyệt tiếp tục đi bổ rác. Hứa quản sự gần nhất, thấy như vậy một màn dọa tới rồi, vốn dĩ tính toán làm này đó luyện dược sư hủy đi mặc thất nguyệt đài, lại không có nghĩ đến nhìn đến đầy đất người bệnh. Mỗi người mặt mũi bầm dập không tồi, xương sườn cũng không biết chặt đứt nhiều ít căn, vốn định vọt vào đi hưng sư vấn tội tới, tiểu hy lại đứng dậy nói, hứa quản. Sự, ngươi không nghĩ giống bọn họ giống nhau tốt nhất cấp bản thiếu chủ im miệng, sau đó mang theo những người này cút đi, hứa quản sự khinh thường nói, thiếu chủ, chỉ bằng ngươi cái này không lớn lên hải tử, thế nhưng cũng muốn làm chúng ta đệ nhất sơn trang thiếu chủ, Ngôn nhiều tất thương, hứa quản sự nghiệm chứng như vậy bi kịch, một cái màu tím thân ảnh hiện lên, lại là một đốn quân ẩu, phanh phanh phanh ngươi cái này lão đông tây, dựa vào cái gì nói ta nhi tử, thật là tìm chết. Mẫu thân, tiểu hy biết, mẫu thân hiện tại đã là thanh tỉnh, từ quản sự bị tấu tiến khí nhiều, trở ra khởi thiếu, mặc thất nguyệt lười biếng nói, liền một cái hảo giác đều ngủ không được, hoa đại vương, cho ta thủ tại chỗ này, nếu là ai dám ầm ý, trực tiếp nuốt, một cái màu sắc và hoa văn đại xà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mặc thất nguyệt thuận tiện ngủ nướng, việc này truyền tới ly u trong tai, làm ly u sắc mặt lạnh lùng. Đệ nhất Sơn Trang có chút, người thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, thất nguyệt là ta khách quý, ai dám vô lý, liền chờ bị đệ nhất Sơn Trang đuổi đi đi ra ngoài đi, Ly u hạ như vậy mệnh lệnh, không còn có người dám nói cái gì, chờ đến mặc thất nguyệt nghỉ ngơi đủ rồi, liền xuống tay luyện chế đan dược, trí dương chi vật, thần kỳ linh dược, tại đây một khắc hòa hợp nhất thể, phòng luyện đan bên ngoài, bị vây quanh kín mít. Một con ruồi bọ đều phi không tiến vào, Lưu cũng buông xuống hết thảy sự. Vụ ở bên ngoài chờ đợi, hắn trước kia sớm đã nhìn thấu sinh tử, bất quá hiện giờ có khó lường không sống sót lý do, hắn muốn sống đi xuống, mà nay ngày thất nguyệt luyện đan thành bại, hoàn toàn quyết định hắn sinh tử, ba cái canh giờ thời gian trôi qua, phòng luyện đan cửa phòng bị đẩy ra, mặc thất nguyệt trắng nõn trên da thịt, còn treo điểm điểm mồ hôi, mẫu thân vất vả. Tiểu Hy đi tới, hắn không hỏi chính mình mẫu thân hay không luyện chế thành công, bởi vì nàng biết, mẫu thân là tuyệt đối sẽ không thất bại, thất nguyệt, vất vả. Lưu Trầm giọng nói, đây là ta luyện chế khó nhất luyện chế đan dược, bất quá vẫn là hoàn thành, mặc thất nguyệt móc ra một cái bình ngọc nói. Tổng cộng ba viên đan dược, mỗi sáu cái canh giờ dùng một viên, thân thể của ngươi, liền sẽ phục hồi như cũ, đôi mắt của ngươi, cũng có thể đủ hoàn toàn khang phục. Lưu run rảy kết quả bình ngọc, gắt gao cầm trong tay, gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, thất nguyệt hảo, hảo nghỉ ngơi, tuy rằng dược đã luyện chế thành công, bất quá còn không có nhìn đến Lưu hoàn toàn khang phục, nàng cũng không thể nhanh như vậy trở về, cũng không biết phượng yêu nghiệt cùng mặc hàn ở chung thế nào, mẫu thân tưởng cha, tiểu hy lanh lợi nói, thật vất vả mới quá chúng ta mẫu tử hai hai người thế giới, mẫu thân ta mới không nghĩ hắn đâu. Đi về trước nghỉ ngơi, cho dù nàng tinh thần lực cường đại, chính là lúc này đây là nhất gian nan, tiêu hao không ít, may mà vẫn là thành công, ân ân ân, như vậy chúng ta liền nhiều đãi mấy ngày, tiểu hy gật đầu nói, chính mình cha là cái bình dấm chua, một hồi đi chỉ sợ hắn liền không có cơ hội tiếp cận mẫu thân, tiểu hy, qua đã bao lâu, mặc thất nguyệt hỏi, đã qua sáu cái canh giờ, lưu thúc thúc đã ăn vào hai viên giải dược. Tiểu hy trả lời, đi xem ly ú tình huống, mặc thất nguyệt lên nói, ly U phòng, sạch sẽ lịch sự tao nhã, bên trong tản ra nhàn nhạt lan hương, hắn cảm giác được. Mặc thất nguyệt tới, ngước mắt đạm cười nói, thất nguyệt, ngươi đã đến rồi, mặc thất nguyệt đi tới hắn bên người vì hắn bắt mạch, nói, thân thể khá hơn nhiều, đôi mắt của ngươi, không cần bịt kín bịt mắt, có thể rỡ xuống, mặc thất nguyệt giải khai kia một khối bài bố. Lưu cảm giác được trước mắt bóng người càng ngày càng rõ ràng, cho dù đôi mắt còn không có hoàn toàn khôi phục, trước mắt người dung nhan đã khắc ở đầu quả tim, vẫn luôn nghe nói thất nguyệt lớn lên thật. Xinh đẹp, lại không có nghĩ đến tận mắt nhìn thấy so chi bọn họ theo như lời, con muốn làm người kinh diễm, mặc thất nguyệt cười nói, Lưu, không nghĩ tới chữa khỏi đôi mắt của ngươi, ngươi lại là như vậy sẽ nói hoa ngôn xảo ngữ, ta nói chính là lời nói thật. Lưu thực thành khẩn nói, hiện tại ngươi không nên tiếp thu cường quang, trước tiên ở trong phòng lại đãi sau cái canh giờ, lúc sau liền có thể chậm rãi tiếp thu ánh mặt trời, mặc thất nguyệt dặn dò nói, ân, ly, U gật gật đầu, Lưu hoàn toàn khang phục, tin tức này làm cho cả đệ nhất trong Sơn Trang khiến cho sóng to gió lớn, kia một ít khiêu khích mặc thất nguyệt luyện dược sư toàn bộ đều bị Lưu đuổi ra đệ nhất Sơn Trang. vì chúc mừng Lưu Khang phục đệ nhất sơn trang triệu khai long trọng yến hội Mặc Thất Nguyệt nói tham gia xong lúc này đây yến hội ta liền phải đi trở về Lưu trong lòng có chút mất mát bất quá vẫn là gật đầu nói ân đệ nhất sơn trang toàn bộ Bắc Châu đại lục nhất có tiền thế lực lúc này đây yến hội tới người đều là xài đại khí thô hoặc là thân phận cao quý so chi Bắc Châu đế quốc hoàng thất yến hội chỉ có hơn chứ không kém bất quá yến hội nội dung Cùng bình thường không sai biệt lắm, rượu ngon món ngon, ca vũ nhạc khúc, toàn bộ đều dâng lên, tiểu hy dựa vào mặc thất nguyệt trên người mơ màng sắc ngủ, một chút hứng thú đều không có, yến hội đang ở cao hứng, lúc này có người đứng lên hỏi, ly trang chủ, bên cạnh ngươi, cái này mỹ nhân, là ngươi vị hôn thế sao, mặc thất nguyệt ngồi địa phương, ly li lưu gần nhất, đủ để cho người nhìn ra thân phận của người này bất phàm. Vị hôn thê, Lưu U trong lòng chúa xót đây là hắn cầu không được, Lưu U nói, đây là hoang vu thành thành chủ mặc thất nguyệt, chưa khỏi ta, là ta ân nhân cứu mạng, mọi người ồ lên, hoang vu thành thành chủ chi danh, chỉ sợ toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, không có người không biết, đệ nhất sơn trang thế nhưng lựa chọn như thế thời, điểm, cùng mặc thất nguyệt như vậy thân cận, Lưu U nói tiếp, hôm nay, trừ bỏ chúc mừng ta thân thể khang phục ở ngoài. Còn có đó là tuyên bố một kiện quan trọng là, đó chính là từ nay về sau, mặc dạ hy chính là ta đệ nhất Sơn Trang, danh chính ngôn thuận người thừa kế, tiểu hy thân phận, ly có đã sớm cùng đệ nhất Sơn Trang người tuyên bố qua, mà lúc này đây, đó là đối ngoại nhân tuyên bố, bọn họ có chút nghi hoặc, mặc dạ hy là ai, thế nhưng có thể được đến đệ nhất Sơn Trang, Trang chủ thân lãi, kế thừa lớn như vậy gia nghiệp. Mặc thất nguyệt sửng sốt, nói, Lưu, thân thể của ngươi đã bình phục, không cần phải trước kia nàng cho rằng Lưu biết chính mình thời gian không nhiều lắm, coi trọng tiểu hy thiên tư hơn nữa thực thích tiểu hy, mới làm tiểu hy đương người thừa kế, chính là hiện giờ, thân thể hắn đã khang phục, về sau là sẽ có con nối dõi, này đệ nhất sơn trang hết thảy có càng thêm thích hợp người tới kế thừa, Lưu nói, ta quyết định. Cùng ta thân thể có hay không khang phục không có quan hệ, ta thích tiểu hy, tiểu hy cũng có thể đủ đảm nhiệm đệ nhất sơn trang thiếu chủ vị trí này. Lúc này, một cái to lớn vang dội thanh âm truyền tới, lão phu có dị nghị. Một cái tóc tái nhợt lão giả từ đám người bên trong đi ra, hắn bên người còn đi theo một cái 16 bảy tuổi thiếu niên, hắn nhìn về phía ly U nói, trang chủ, ngươi làm một ngoại nhân đương thiếu chủ ta không có ý kiến, chính là ngươi làm một cái. Tiểu hài tử đương thiếu chủ, kia tuyệt đối là trò đùa, tiểu hài tử, đệ nhất sơn trang thiếu chủ là một cái tiểu hài tử, mà ở chàng duy nhất tiểu hài tử, đó là mặc thất nguyệt bên người cái kia tiểu hài tử, sở hữu ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía tiểu hy, tiểu hy khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, đứng lên nói, chẳng lẽ bản thiếu chủ tuổi thiếu, liền không thể đương thiếu chủ sao, lão đông tây. Ngươi là từ đâu được đến luận điệu vớ vẩn? Mọi người ồ lên, thật là tiểu từ này a! đệ nhất sơn trang tuyển một cái nơi này đại điểm hài tử đương thiếu chủ, bọn họ cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lưu nói trước đoạn nhật tử ta bệnh nặng, đệ nhất sơn trang một nửa sổ sách đều là tiểu hy cho ta xử lý, ta tin tưởng tiểu hy thực lực, tuyệt đối xứng đôi đệ nhất sơn trang thiếu chủ chi vị. Đệ Nhất Sơn trang một nửa sổ sách, kia tuyệt đối là một cái con số thiên văn, lớn như vậy một cái tiểu hài tử, thật sự có thể khiến cho định sao, mỏi. Người đều không tin, liu âm thanh lạnh lùng nói, ta liu trước nay khinh thường với nói dối ngôn, nói vậy các vị cũng rõ ràng, đại trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, sau đó nói, liền tính đứa nhỏ này thiên tư thông minh, tài trí người trong nước. Chính là có này một ít là không đủ, muốn trở thành đệ nhất sơn trang thiếu chủ, cần thiết phải có đủ thực lực mới được, tiểu hy nhìn về phía hắn nói, thực lực, không biết ngươi muốn nhìn một chút ta muốn thế nào thực lực. Đại trưởng lão nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta đồ nhi, như vậy lão phu liền thừa nhận thực lực của ngươi, cũng đủ trở thành ta đệ nhất sơn trang thiếu chủ, đánh bại hắn, tiểu hy nhìn về phía kia một cái thanh tú thiếu niên. Mà kia một thiếu niên tùy ý trộm ra tới khí thế, lại làm người có chút kinh ngạc, sát, thập cấp, thiếu niên này chỉ sợ còn chưa tới 18 tuổi đi, thế nhưng liền có thập cấp thực lực, tiểu hy khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt nói, hảo a, ta liền cùng hắn nhiều lần, bất quá lão ra hỏa, đợi chút ta thắng, ngươi cũng không nên không nhận chướng, đại trưởng lão nói, làm cho nhiều người như vậy mặt, chúng ta như vậy khả năng sẽ không nhận chướng. Vẫn là ngươi không dám so, ta như vậy khả năng không dám, tiểu hy khóe miệng gợi lên một mặt tự tin tươi cười, nhảy tới đài thượng, đại trưởng lão bên người cái kia thiếu niên, mạc tuyệt một cái khốc huyễn nhảy lên, tới rồi đài phía trên, tiểu hy thiên chân cười, nói, ta nhường ngươi ba chiếu như thế nào, tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng đi, cùng ly u tính cách, quả thực là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cũng không biết là ai dạy ra tới. Mạc tuyệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bản công tử mới không cần ngươi làm, đến lúc đó ngươi đừng khóc này cầu ta tha mạng thì tốt rồi, yên tâm, ngươi còn không có cái kia bản lĩnh, đại trưởng lão làm trọng tài, tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu, thi đấu ngay từ đầu, Mạc tuyệt muốn sinh, đẹp thắng lợi, cho nên liền rút kiếm nhằm phía tiểu hy, mọi người ở đây cho rằng, kia một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nhân nhi muốn bị thương thời điểm, tiểu hy trên người khí thế hoàn toàn thay đổi. Mọi người cũng không dám tin tưởng chớp chớp mắt, mười ba cấp, thiên A, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, thế nhưng là mười ba cấp, một cái năm tuổi tiểu hài tử, thế nhưng liền có mười ba cấp thực lực, kia chẳng phải là gia tộc bọn họ bên trong những cái đó đệ nhất. Thiên tài, toàn bộ đều là cạn bã, đại trưởng lão sắc mặt xanh mét, tiểu tử này thế nhưng thâm tàng bất lậu, có như vậy cường hán thực lực. Mạc tuyệt sắc mặt âm trầm vô cùng, chính mình thập cấp, đối phương 13 cấp, căn bản là không có so đi xuống tất yếu, chính là hắn không thể thua, hắn muốn giết tiểu tử này. Mạc tuyệt đột nhiên như là thay đổi một người dường như, sau đó nói, xuất hiện đi, mặc cánh, một con đen nhánh như mực rực long, liền xuất hiện ở toàn bộ yến hội. Phía trên, mọi người kinh hô, thần thú, thế nhưng là thần thú. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một hồi tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, lại không có nghĩ đến thần thú đều ra tới, tiểu hy, lưu U có chút vì tiểu hy tình huống hiện tại cảm thấy lo lắng, tuy rằng tiểu hy có 13 cấp thực lực, chính là tuyệt đối không phải thần thú đối thủ, chính là mặc thất nguyệt lại kéo lại lưu U, nói, lưu U, ngươi nếu tuyển định tiểu hy làm người thừa kế của ngươi, như vậy liền phải đối, tiểu hy có tin tưởng mới đúng, trên thế giới này. Không có người so mặc thất nguyệt càng thêm quan tâm cùng hiểu biết tiểu hy, nếu thất nguyệt hiện tại như vậy bình tĩnh, như vậy đại biểu cho tiểu hy có thực lực giải quyết. Mặc thất nguyệt nhìn chăm chú này kia một cái như là thằn lần giống nhau rực long, hôm nay sự tình tuyệt đối là có dự mưu, bằng không một cái như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào có được như vậy cường đại hơn nữa tà ác khế ước thú, rực long xuất hiện, tiểu hy đương nhiên cảm giác được khủng bố uy áp. trên trán cũng ở mạo hiểm mồ hôi lạnh tiểu hi, ta tới giúp ngươi lúc này một cái non nớt thanh âm vang lên tiếp theo ngân quang hiện lên tiêu diệt kia rực long ám quang không trung xuất hiện một cái dài đến bảy tám trượng màu bạc cự long thần bí yêu nhã so chi kia rực long hoàn toàn không phải một cái cấp bậc lúc này mọi người đều phải đình chỉ hô hấp la long thần long số loài bò sát cũng dám khi dễ ta tiểu hy đáng chết Bạc một bên mắng, một bên phát động công kích, rực long nhìn đến bạc, cảm giác được tới đến nỗi huyết mạch khủng bố, phản kích càng ngày càng chậm, lúc này, tiểu hy vọt tới mạc tuyệt trước mặt nói, kế tiếp, chúng ta chiến đấu, muốn bắt đầu rồi, không chút sức lực chống cự, một chút phản kháng đường sống đều không có, mà đối thủ thế nhưng là một cái so với hắn tiểu 10 tuổi tiểu hài tử, phanh thực mau, mạc tuyệt thân thể hung hăng bay đi ra ngoài. anh một trận dung trời động mà tiếng vang, kia rực long từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất tạp ra tới một cái cự hố. Ngân quang bao phủ dưới, kia một cái tinh xảo đáng yêu tiểu hải tử, có được không gì sánh kịp lực lượng, cho dù hắn tuổi tác còn như vậy tiểu, nhưng không ai dám có người ở nghi ngờ thực lực của hắn. Mạc tuyệt cùng đại trưởng lão bị giam giữ, tiểu hy là đệ nhất sơn trang thiếu chủ, đây là không thể nghi ngờ sự tình, mặc thất nguyệt hỏi, thẩm vấn ra. Tới sao, Liu trả lời, bọn họ đã từng là ma điện người, hình như là phụng ma điện người nào đó mệnh lệnh, chuẩn bị đối tiểu hy xuống tay, nghe nói ma điện điện chủ, Liu nói còn không có nói xong, mặc thất nguyệt liền nói, ta tin tưởng mặc hàn, hắn đã cùng ma điện không có bất luận cái gì quan hệ, hẳn là những người khác làm, hiện giờ thần điện cùng ma điện thế nhưng thế nhưng muốn đối tiểu hy động thủ, ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì uy hiếp tiểu hy tồn. Tại, xem ra là nên cùng thần điện tới cái hiểu biết, mặc thất nguyệt ngày hôm sau liền cùng tiểu hy khởi hành hồi phượng thương các, chuẩn bị cuối cùng hành động, thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một cái ngăn chặn mặc thất nguyệt, cơ hội tốt, trên đường mai phục, không biết gặp nhiều ít, chính là ngày đó mai phục đối với mặc thất nguyệt tới nói, hoàn toàn là tiểu nhi khoa, mắt thấy miêu tả thất nguyệt càng ngày càng tới gần phượng thương các, thần điện đệ nhị cường. Giả đại tư tế tới ngăn chặn hách liên mặc nhiên, thánh võ tôn thực lực lệnh người hít thở không thông, mặc thất nguyệt đã đem chính mình khế ước thú cấp triệu hồi ra tới, chuẩn bị quyền lợi phản kích, lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh hiện lên, bạc phượng ra khỏi vỏ, đã cùng đại tư tế dây dưa lên, nương tử, tiểu hy, ta tới đón các ngươi, tiểu hy cười nói, mẫu thân, là cha tới đón chúng ta, ân. Mặc thất nguyệt gật gật đầu, trong mắt hiện lên thị huyết quang mang, hạ lệnh, nói, xác đây là hồi trình bên trong nhất thảm thiết chiến đấu, cũng là đánh nhất vui sướng tràn trề chiến đấu, ầm ầm ầm, ngân quang đại thịnh, ở phượng cảnh công kích dưới, đại tư tế đã bị trọng thương, thánh võ tôn đỉnh, ngươi thế nhưng đạt tới như vậy nông nỗi, chính là ngươi tuyệt đối không phải điện chủ đối thủ, cùng điện chủ đối nghịch, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn buông xuống nói như vậy. Sám xịt rời đi, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy bọn họ an, toàn trở lại phượng thương các bên trong, trải qua đại gia thương lượng, cảm thấy cần thiết nhanh lên cùng thần điện tới cái kết thúc, chính là thần điện căn bản là cùng tường đồng vách sắt giống nhau, tìm không thấy bất luận cái gì công hãm chỗ hổng. Lúc này, mặc hàn đã đi tới nói, có lẽ ta có thể nhốt đánh vào bên trong, giúp các ngươi một cái đại ân, mặc thất nguyệt sửng sốt, ngươi như thế nào nhốt đánh vào bên trong? Ta đi tự thú thì tốt rồi, mặc thất nguyệt sắc mặt, biến đổi, ngươi đi tự thú, thất nguyệt yên tâm, bọn họ sẽ không giết ta, càng không dám như thế nào thương ta, ta đi nhất thích hợp, liền tính không không chuẩn ta đi, ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta, ngươi nói không sai, thần điện cần thiết tiêu diệt, sẽ không tiêu diệt, đối với ngươi tới nói, là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, mặc hàn vô cùng thận trọng nói, mặc thất nguyệt nghĩ nghĩ. Sau đó nói, nếu ta ngăn không được ngươi, như vậy cần thiết muốn cho, bọn họ trả giá thảm trọng đại rời mới được. Vì thế mặc thất nguyệt hoa cả đêm thời gian, luyện chế đủ loại độc dược, cùng với ngươi dùng võ lực mở ra, còn không bằng hạ độc, ta chờ ngươi tin tức tốt, không chuẩn có việc, lúc này, một tháng màu trắng thân ảnh lóe lại đây, đối mặc thất nguyệt nói, mặc không cần lo lắng hắn, liền tính cấp thần điện điện chủ, một trăm lá gan cũng không dám thương hắn. Ngươi đã biết, Mặc Hàn biểu tình phức tạp nhìn về phía thần Nguyệt, Mặc, thất Nguyệt mày hơi hơi nhăn, Mặc Hàn thân phận luôn luôn phi thường đặc biệt, không dám nàng tin tưởng hắn là sẽ không hại nàng, thần Nguyệt nói như vậy, làm nàng càng thêm yên tâm một ít, Mặc, ta có thể giúp ngươi, Mặc Hàn nói không sai, thần điện cần thiết nhanh lên tiêu diệt, kéo càng lâu, ngươi liền càng nguy hiểm, phượng thương các, hoang vu thành, bắc châu hoàng thất hơn nữa quốc sư thần Nguyệt. Cùng thảo phạt thần điện, toàn bộ thần điện các loại hắc ám lịch sử, toàn bộ đều bị công bố khắp thiên hạ, toàn bộ Bắc Châu Đại Lục rối loạn, đây cũng là Bắc Châu Đại Lục, từ trước tới nay, hỗn loạn nhất một lần bạo động. Mặc thất nguyệt lúc này chỉ có chờ đợi, chờ đợi Mặc Hàn tin tức. Ba ngày lúc sau, thần điện trên không xuất hiện một cái màu tín đạn tín hiệu, Mặc thất nguyệt hạ lệnh nói, động thủ, thần điện cùng Mặc thất nguyệt bọn họ chi gian chiến đấu. Do so, quốc gia ra chiến đấu còn muốn thanh thế to lớn, bởi vì phàm là tham chiến người, đâu, đều là cao thủ, ít nhất, cũng là thập cấp trở lên cao thủ, mặc thất nguyệt độc dưỡng rất có hiệu quả, ít nhất là 13 cấp một chút tu luyện giả toàn bộ đều không có, rất cao sức chiến đấu, nàng đánh vào thần điện bên trong, không có một chút trì hoãn, ngươi thế nhưng cho ta hạ độc, ngươi quả thực là hổ đồ, nếu là chủ thượng đã biết. Người thần điện điện chủ, tức giận đến cả người run rẩy. trước mặt hắn đứng, là một cái lãnh khốc nam tử, người chết, là sẽ, không mật báo, mặc hàn lạnh băng nói, chuẩn bị giết thần điện điện chủ, lúc này một cái màu bạc thân ảnh, so với hắn càng thêm nhanh chóng vọt đi lên, người nam nhân này, là ta muốn giết chết, phượng cảnh lạnh băng nhìn về phía thần điện điện chủ, ngươi lại là như vậy mau liền đánh tới. Ta hảo hận lúc trước như thế nào không có sớm một chút lấy ngươi máu, thế nhưng bị ngươi chạy thoát, thần điện điện chủ cung căm hận nhìn vượng cảnh, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt lão, ra hỏa, ngươi không có cơ hội, mặc bảy lượng cá nhân ở thần điện trung tâm chủ điện, triển khai không chết không ngừng chiến đấu, mà mặt khác một bên, mặc thất nguyệt bị đại tư tế cấp ngăn cản xuống dưới, ha hả a Thượng một lần không có giết chết ngươi, lúc này đây ta nhất định phải giết chết ngươi, mặc thất nguyệt đạm mạc nhìn hắn nói, là ta giết chết ngươi mới đúng, chỉ bằng ngươi một cái thánh võ hoàng giai tiểu nha đầu, cũng muốn giết rớt lão phu, đại tư tế khinh, thường nhìn về phía hách liên mặc nhiên nói, chỉ bằng ta, lại như thế nào, lão đông tây, thực lực so ngươi nhược, ta cũng nhất định có thể giết ngươi, tiểu vân, tiểu viên cầu. Tiểu Kỳ, Hoa Đại Vương, Tiểu Chín, dựa theo kế hoạch hành sự, thượng một lần đối mặt Đại Tư Tế phượng cảnh tới đón nàng, nàng không có động thủ cơ hội. Bất qua đã sớm biết, bọn họ nếu là đánh vào thần điện, nàng đối thủ nhất định là Đại Tư Tế. Cùng Tiểu Vân bọn họ đã đàm luận hiếu chiến thuật, có, cũng đủ chuẩn bị, lấy yêu thắng mạnh, vượt giai chiến đấu cũng không phải không thể làm được. Đại Tư Tế khinh thường nhìn về phía mặt thất nguyệt nói. Ngươi cho rằng ngươi khê ước thú nhiều, là có thể đủ giết ta sao, Trừ bỏ kia rắn chín đầu siêu thần thú, mặt khác không khó đối phó, thiên ti sát, mặc thất nguyệt không có cùng cái này lão đông tây vô nghĩa, mà là trực tiếp ra tay, mà tiểu kỳ bọn họ, trực tiếp đem đại tư tế cấp vây quanh lên, này đó khề ước thú là khó. Chơi, bất quá đại tư tế biết, chỉ cần giết mặc thất nguyệt, này đó cùng nàng có thất nguyệt khề ước thú. Cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô luận bọn họ cỡ nào lợi hại, màu xám thân ảnh giống như tia chớp giống nhau nhằm phía hách liên mặc nhiên, ở khủng bố uy áp dưới, mặc thất nguyệt quát, thiên ti vạn lũ, trong nháy mắt đình trệ, hoa đại vương cùng tiểu chín đã nhanh chóng giết lên đây, phanh phanh phanh đại tư tế vội vàng lui về phía sau, phốc bất quá lại, trọng thương học ra một ngụm máu tươi, đại tư tế sắc mặt âm trầm vô cùng. xem ra hắn thật là xem thường cái này tiểu nha đầu thực lực, tiểu nha đầu ta nhất thời đại ý làm ngươi thực hiện được, kế tiếp ngươi không có cơ hội. Đại tư tế thánh võ tôn lực lượng phát ra, đó là một loại lệnh người hít thở không thông lực lượng, thánh võ tôn trên thế giới này đỉnh cấp thực lực, chính mình vẫn là so với hắn kém quá nhiều. Tiểu chín chi trong đó mạnh nhất, đương nhiên trước hết, xông lên đi. cấp chủ nhân ngăn cản kia thánh võ tôn uy áp. Tiểu kỳ vọt đi lên, một tiếng giống to, kỳ lân rít gào, tiểu viên cầu mang theo kịch độc răng nọc, cung cắn đi lên, hoa đại vương đuôi to hung hăng chiều qua đi, mặc thất nguyệt cũng không có nhàn rỗi, một hồi quá thần tới, đó là nhất chiêu, thiên ti vạn lũ phanh, phanh phanh phanh chung quanh cung điện sập, loạn thạch cuồng phi, mặc thất nguyệt vội vàng nói, nhanh lên lui về phía sau mau, một đạo khai thiên, tích địa ánh đao hiện lên, đại tư tế điên cuồng phản công tới rồi. Khủng bố kiếm quang, làm mặc thất nguyệt vô pháp đảo tàu lúc này giống như cây cột giống nhau màu sắc và hoa văn thân thể chắn đi lên, phốc huyết sắc bắn ra, mặc thất nguyệt kinh hô, hoa đại vương, vừa rồi như vậy mấu chốt thời khắc, hoa đại vương thế nhưng động thân chắn đi lên, may mà hoa đại vương là thần thú, hơn nữa mệnh trung địa phương không phải chí mạng bảy tấc hoa đại vương trọng thương, không đến chết. mặc thất nguyệt nói hoa đại vương nhanh lên đi trong không gian dương thương mặc thất nguyệt đem hoa đại vương thu được không gian bên trong chủ nhân thiếu chút nữa sinh tử chính mình đồng bọn trọng thương thu thu nhóm cũng hoàn toàn phẫn nộ rồi không kích càng thêm cuồng bạo tiểu viên cầu thân thể nhỏ nhất phụ trách chính là đánh lén mà tiểu chín hình thể lớn nhất phụ trách hấp dẫn đại tư tế lực chú ý tiểu vân phụ trách bảo hộ mặc thất nguyệt mà Mạc thất nguyệt phụ trách công kích Tiểu ký phụ trách cánh tả hiệp trợ, như thế hoàn mỹ tác chiến, liền tính đối mặt chính là một cái thánh võ tôn cường giả, chúng nó cũng vẫn luôn ngoan cường chiến đấu. Đại tư tế cười nói, kẻ yếu trước sau là kẻ yếu, chúng ta tranh lệch quá lớn, thánh võ hoàng đỉnh, thánh võ tôn đỉnh, suốt hai gia tranh lệch, chú định hắn lập với bất bại chi địa, phanh, đại tư tế một trường chụp được tới, chụp tới rồi đang ở cánh tả công kích tiểu, kỳ, tiểu ký thân thể bay đi ra ngoài. kế tiếp hắn lấy một loại quỷ dị tư thái chộp tới mặc thất nguyệt cần thiết nhanh lên né tránh cần thiết nhanh lên một khi bị lão gia hỏa này chảo rớt hắn kết cục tuyệt đối là chết ở điên cuồng huyền lực vận chuyển dưới phanh một tiếng vang lớn mặc thất nguyệt cảm giác được chính mình kia cái chắn phá trong thân thể huyền lực điên cuồng vận chuyển nàng vào giờ phút này đột phá thánh vo đế thánh vo đế so chi thành vo tôn thực lực quả thực là phiên bội nàng giảo hoạt tốc độ nhanh hơn sau đó trực tiếp phản công qua đi vạn sinh tịnh ầm ầm ầm nhất chiêu thình lình xảy ra công kích làm hai người thân thể phi khai phanh phanh phanh đại tư tế hiển nhiên cũng bị thương vừa mới chật vật bò lên lại bị tiểu chín điên cuồng công kích mà mặc thất nguyệt chịu thương đương nhiên là càng trọng rốt cuộc liền tính là tới rồi thánh võ đế chính là so chi thánh võ tôn tranh lệch như cũ rất lớn tiểu chín công kích cho nàng tranh thủ thời gian Nàng vội vàng vọt tới vết thương trồng chất tiểu kỳ bên người, tiểu kỳ an ủi nói, chủ nhân, ta không có việc gì, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu, nó nghĩ nhiều hoàn toàn đứng lên, chính là thân thể lại không nghe sai xử, mặc thất nguyệt nói, tiểu kỳ, ngươi đã tận lực, kế tiếp ngươi cần thiết đi dưỡng thương, trận này chiến đấu, chúng ta là sẽ không thua, tiểu kỳ cười nói, đây là đương nhiên, chúng ta sao có thể... Sẽ thua, mặc thất nguyệt ăn xong chữa thương đan dược, tiểu chín chín đầu rắn ở gắt gao quấn lấy đại tư tế, cho nàng khôi phục thời gian, mặc thất nguyệt nói, tiểu vân, chuẩn bị tốt sao, ở mặc thất nguyệt trên vai đợi mệnh tiểu vân nói, tiểu vân, chuẩn bị tốt, màu tím thân hình biến thành một đạo lưu quang, hướng tới đại tư tế giết qua đi, mặc thất nguyệt đánh tới, đại tư tế đem hết toàn lực đào thoát tiểu chín trói buộc đón đi lên. Đại tư tế thật sự cảm thấy, mặc thất nguyệt nữ, nhân này, chính là một cái yêu nghiệt, rõ ràng mới thành vò đế mà thôi, thế nhưng có thể cùng hắn chạm lâu như vậy mà bất tử, phanh phanh phanh đá lấy lửa điện quang bên trong, chúng nó hai người không biết giao thủ nhiều ít cái hiệp, thần thánh chế tài, mặc thất nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết đi, một phen màu bạc quyền trượng xuất hiện, đây mới là đại tư tế chân chính vũ khí, không đến vạn bật đắc dĩ. Hắn là sẽ không sử dụng, đây là thần ban ân, bạch quang sắc bén, nhằm phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt thân thể bay đi ra ngoài, đại tư tế chuẩn bị một câu thấy tiêu diệt mặc thất nguyệt, không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Tiếp theo một đạo màu trắng thân ảnh tiểu không một tiếng động vọt đi lên, cắn đại tư tế nắm quyền trượng tay, vạn độc mất đi, tiểu viên cầu cái này đồ tham ăn, tuyệt đối là dùng độc cao thủ, thực mau đại Hiến tế tay hoàn toàn biến thành màu đen. Đại tư tế tức giận vô cùng, chính mình thế nhưng bị này, một con tiểu thành thú cấp thương tới rồi, mặt khác một bàn tay mang theo hủy diệt huyền lực, gắt gao bóp lấy gó viên cầu cổ, tiểu viên cầu cảm giác được rất khó chịu, chính là nó không thể buông miệng, nó cắn thời gian càng lâu, như vậy liền đại biểu giả cái này lão bất tử chúng độc sẽ càng ngày càng thâm, chủ nhân thắng lợi hy vọng lại càng lớn, tiểu viên cầu. Mặc thất nguyệt quát, chỉ bạc giống như ngân xà giống nhau vọt đi lên, đại tư tế nhẹ buông tay, tiểu viên cầu vội, vàng tránh thoát, nó biết nó nếu là liều chết kiên trì đi xuống nói, chủ nhân nhất định sẽ phi thường tức giận, mặc thất nguyệt bắt được tiểu viên cầu, vừa rồi nhất chiêu đã dùng ra nó toàn bộ lực lượng, lúc này nó một chút sức lực đều không có, hảo hảo dưỡng thương, đại hiến tế một bên áp chế độc tính, một bên nhìn về phía mặc thất nguyệt nói. Mặc thất nguyệt, ngươi khê ước thú thương không sai biệt lắm, ngươi thất bại là chú định, ta nếu là ngươi liền trực tiếp tự sát, Tính sao, miễn cho bị ta giết thần hồn câu diệt, hoa đại vương, tiểu kỳ, tiểu viên cầu đã trọng thương, không có bất luận cái gì sự chiến đấu, hiện tại chỉ có tiểu vân cùng tiểu chín ở, mà tiểu chín vì kiềm chế đại tư tế, trên người cũng có vết thương nhẹ, trận này chiến đấu, tuyệt đối là nàng gặp được nhất thảm thiết một hồi. Một thân váy tín, đã có không ít rách nát địa phương, trên người cũng có không ít vết thương, chính là Mặc Thất Nguyệt ánh mắt lại kiên định vô cùng. Lão Đông Tây, ta nói, chết tuyệt đối là ngươi, lúc này đây, Mặc Thất Nguyệt lựa chọn chủ động công kích, thừa dịp cái này muốn ra hỏa độc còn không có bị áp chế đi xuống. Thiên ti vạn lũ, vừa động thủ, Mặc Thất Nguyệt cũng phát hiện, đại tư tế thực lực tại hạ hàng. Ha ha a. thực lực của ngươi đã đại không bằng trước kia trận này chiến đấu rốt cuộc ai sống ai chết còn nói không chừng đâu tiểu chín toàn lực ứng phó mặc thất nguyệt nói ầm ầm ầm tuyệt đối không thể xem thường một siêu thần thú toàn lực ứng phó đại tư tế nghiễm nhiên là chịu không nổi như vậy quái vật khổng lồ phụ trách chủ công mà mặc thất nguyệt dùng chỉ bạc đang âm thầm đánh lén đại tư tế ăn lỗ nặng Phấn nộ nói, mặc thất nguyệt, ngươi thế nhưng đánh lén, ngươi đê tiện, chỉ cần giết ngươi, đê tiện lại như thế nào, muốn giết ta, nằm mơ đi, cả người là vết máu đại tư tế điên rồi giống nhau huyết hồng này ngẩng tiểu chín, tiếp theo một đạo màu bạc, quang cầu vọt qua đi, phanh phanh phanh tiểu chín thân ảnh bị bao phủ ở kia bạch quang bên trong, giống nó gầm nhẹ một tiếng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mượn cái này kia bạch quang một cái biến chuyển, nhằm phía mặc thất nguyệt, tiểu vân quát to, tuyệt đối phòng ngự, phun bạch bạch bạch, chúng nó thân thể bay đi ra ngoài, cuối cùng chặn nảy chí mạng công kích. Đại tư tế đi tới mặc thất nguyệt trước mặt nói, chết chính là ngươi, mặc thất nguyệt lau bên, miệng máu tươi nói, đại tư tế, ngươi giống như quên mất, ta còn có một con khê ước thú, xuất hiện đi, ta bản mạng khế ước thú, huyền. kia khủng bố hỗn độn huyền cây đuốc mặc thất nguyệt cấp vây quanh, một cái tinh xảo khí phách tiểu nam hài từ ngọn lửa bên trong đi ra, huyền nói, thất nguyệt, hôm nay các ngươi làm thực hảo, cái này lão món lòng, liền giao cho ta xử trí đi, đại tư tế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng lui về phía sau, nói, không không hỗn, độn huyền hỏa không dung hắn có bất luận cái gì phản kháng, thân thể hắn, linh hồn của hắn đều bị hỗn độn huyền hỏa mai một. Mặc thất nguyệt làm tiểu chín chúng nó trở về chữa thương, sau đó Đôi huyền nói, huyền, đỡ ta đi tìm phượng yêu nghiệt, không biết hắn bên kia thế nào, huyền nói, nếu là hắn liền cái kia lão gia hỏa đều đánh không lại nói, thất nguyệt ngươi liền cùng ta quá tính, mặc thất nguyệt nói, huyền ngươi là của ta khề ước giả, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ ở bên nhau, ta nói không phải ý tứ này, mặc thất nguyệt một cái tát gó qua đi, tuổi như vậy tiểu. liền hướng về thọc gậy bánh xe, toàn giáo huấn, huyền đỡ mặc thất nguyệt, vẻ mặt bất đắc dĩ, thế giới này hạn chế, làm hắn trưởng thành quá chậm, nói cách khác như thế nào sẽ làm thất nguyệt đem hắn đương tiểu hải từ đâu, huyền đỡ mặc thất nguyệt rời đi, phế tích bên trong, một tháng màu trắng thân ảnh xuất hiện, nhìn chúng nó hai người, kia thanh lãnh trên mặt treo tươi cười, ầm ầm ầm vừa đến chủ biên, kia khủng bố thân ảnh truyền đến. Thấy được hách liên mặc nhiên thân ảnh, một màu đen thân ảnh vọt lại đây, lo lắng nói, thất nguyệt, ngươi không sao chứ, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì, phượng cảnh như thế nào, trước mắt chiến đấu mau lệnh nàng đều bắt giữ không đến hai người thân ảnh, hoàn toàn không cảm giác được tình hình chiến đấu, mặc hàn trả lời, phượng cảnh sẽ không thua, khuynh thiên phượng tuyệt xác vô, số màu bạc kiếm quang. Từ thiên nhi đem, khủng bố lực lượng lăng nhiên hít thở không thông, tiếp theo liền truyền đến thần điện điện chủ tiếng kêu thảm thiết, a không ta sẽ không thua, ta thanh âm càng ngày càng nhỏ, ở kia ngân quang bên trong, thân thể hắn biến thành huyết sắc mảnh nhỏ, nơi nơi bay qua, hỗn độn huyền hỏa bao vây lấy hách liên mặc nhiên, ngăn trở những cái đo tới gần huyết nhục, ghét bỏ nói, quá ghê tởm, sát cá nhân đều như vậy ghê tởm, ngân... Quang biến mất, phượng cảnh chật vật đã đi tới, đối mặt thất nguyệt nói, nương tử, ta thắng, mặc thất nguyệt vọt qua đi, ôm lấy phượng cảnh nói, đúng vậy, chúng ta thắng, một người áo tím, một người ngân bào, hoàn hảo địa phương không có nhiều ít, trên người miệng vết thương còn lộ ra huyết trâu, chính là hai người lại gắt gao ôm ở bên nhau, chúng nó hai người thế giới, giống như có ma lực giống nhau, tại đây một mảnh chiến đấu phế tích phía trên, hình thành một đạo trấn. Động nhân tâm cảnh tượng, toàn bộ thế giới, đều dường như chỉ thuộc về bọn họ lẫn nhau, mặc hàn cùng thần dạng trăng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng đều gợi lên một mặt rất nhỏ cười khổ, liền rời đi, đi thu thập thần điện kia một ít tàn binh bại tướng, này một đời, nàng đã nhận định kia một người nam nhân, mà bọn họ, như vậy thân phận, chỉ cần ở sau lưng bảo hộ nàng liền hảo, thần điện hoàn toàn luôn hám. lúc này có người nhân vật nói chủ tử không có tìm được thần điện thánh tử bạch mạch trần bạch mạch trần này tâm kế tuyệt đối là một cái khủng bố nhân vật không nghĩ tới như vậy phong tỏa thế nhưng bị hắn chạy thoát cho ta tìm người này không trừ tuyệt đối sẽ lưu lại hậu hoạn toàn bộ thần điện đều bị bọn họ người vây quanh bạch mạch trần quả thực chắp cánh khó thoát lúc này một tháng màu trắng thân ảnh đã đi tới nhìn về phía mặc thất nguyệt nói Mặc, ta có lẽ biết bạch mạch trần chạy trốn tới chạy đi đâu, nơi nào, mặc thất nguyệt nao nao. tiếp theo thần nguyệt liền mang theo bọn họ tới rồi thần điện trung tâm một khối địa phương, chỗ đó có một khối hoàn chỉnh đá phiến, chính diện điêu khắc phức tạp đồ án, thần nguyệt nói, đây là một cái truyền tống trận, là truyền tống đến Nam Châu Đại Lục truyền tống trận, bạch mạch trần chính là dùng cái này chạy thoát, mặc thất nguyệt nói, nếu là hắn có thể dùng cái này truyền tống trận trốn. Chúng ta có phải hay không cũng có thể đồng, dạng dùng cái này đuổi theo giết hắn, lúc này thần Nguyệt lại lắc lắc đầu nói, cái này truyền tống trận chỉ có thể dùng một lần, muốn chữa trị nó, yêu cầu cũng đủ lực lượng, thị phi mặc dùng thần Long Tinh Thạch chữa trị mặc thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, kia liền tính, bạch mạch trần nếu chạy trốn tới Nam Châu Đại Lục, đối Bắc Châu Đại Lục cũng không có gì ảnh hưởng, một cái bạch mạch trần. Một cái đồng bọn quan trọng đồ vật, cái nào quan trọng, cái nào không quan. Trọng, nàng rất rõ ràng. Đại chiến sau khi chấm dứt, mặc thất nguyệt bọn họ rời đi thần điện. Từ nay về sau, Bắc Châu Đại Lục phía trên, không còn có thần điện tồn tại. Mà Ma Điện cũng đã sớm biến mất, Bắc Châu Đại Lục thế lực lớn bên trong, chỉ có Bắc Châu Đế Quốc, Hoang Vu Thành, Phượng Thương Các, Đệ Nhất Sơn Trang, mặc dù kia cổ xưa bảy đại gia tộc. Cũng chỉ có thể lui cư nhị tuyến, dùng không dám cùng bọn họ là địch. Bắc châu đại lục thế cục đã ổn định xuống dưới, phượng. Cảnh yếu nghiệt cười nói, nương tử, chúng ta có phải hay không muốn suy xét một chút đại hôn sự tình. Tiểu Hi cười nói, mẫu thân, nhanh lên gả cho cha cho ta sinh cái muội muội đi. Phượng cảnh cười nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, không hổ là hắn thân sinh nhi tử. Phượng cảnh cùng chính mình bảo bối nhi tử đều nói như vậy. mặc thất nguyệt đã không có lý do gì cự tuyệt nói các ngươi nói đi phượng cảnh đem bọn họ mẫu tử hai hung hăng ôm ở trong lòng ngực hạnh phúc cười nói nói cách khác nương tử đáp ứng rồi thật tốt quá ta rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận trở thành nguyệt nhi phu quân lúc này phượng cảnh cười như là một cái hải tử giống nhau mặc thất nguyệt dựa vào hắn rộng mở trong lòng ngực hài hước nói hay là ngươi danh không chính ngôn không thuận thời điểm chịu ủy khuất vượng cảnh ai oán vô cùng nói đương nhiên chịu ủy khuất ta thân thể sớm đã ủy khuất không được mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy nhìn một bên tiểu hy thoát khỏi không cần làm chó nhi tử mặt nói loại này đề tài tiểu hy lấp kín lỗ tai nói tiểu hy cái gì cũng không biết ta cái gì đều không có nghe được bất quá này rõ ràng là bịt tai trộm chuông a bởi vì vượng cảnh muốn đại hôn này không nhạc phụ đại nhân sát tới cửa tới Mặc hoàng nhìn nhìn chính mình nữ nhi nói, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, phụ hoàng lại không thể giúp gấp cái gì, mặc thất nguyệt cười nói, chỉ cần phụ hoàng hết thảy đều, mạnh khỏe, đó chính là giúp ta đại ân, Hoàng vu thành mọi người toàn bộ đều sát thượng phượng thương các, muốn cùng cướp đi bọn họ thành chủ nam nhân liều mạng, lúc này phượng thương các, thập phần làm ẩm ý, cầu nhạc phụ đại nhân thành toàn, lúc này đây, phượng cảnh thận trọng đối mặc hoàng nói. Mạc Hoàng nói: Ngươi ở triều thân đại hội phía trên thắng lợi, liền xác định là nhà ta Nguyệt Nhi vị hôn phu. Bất quá ngươi nên rõ ràng, ta không phải Nguyệt Nhi thân sinh phụ. Thân, Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh nao nao. Sau đó Mạc Hoàng nói: Bất quá Nguyệt Nhi hôn sự chính mình có thể quyết định. Ta tưởng Nguyệt Nhi coi trọng người, nàng mẫu thân cũng sẽ gật đầu. Phượng Cảnh trên mặt lộ ra vui mừng, nhạc phụ đại nhân đây là đáp ứng rồi. Ta biết các ngươi hai người thực lực bất phàm, ngươi bắt cóc nhà của chúng ta Nguyệt Nhi, ít nhất cũng muốn làm ngươi nhạc mẫu đại nhân nhìn xem, cho nên mặc thất Nguyệt nói tiếp nói, phụ Hoàng yên tâm, ta sẽ tìm được mẫu thân, thần Long Tinh Thạch một tìm đủ, như vậy liền có thể rời đi thành võ đại lục, ở tìm được huyền huynh đệ đồng thời, nàng cũng sẽ không quên tìm kiếm chính mình mẫu thân, mặc Hoàng vừa lòng gật gật đầu, hảo, kế tiếp, mặc thất Nguyệt cơ hồ đương sâu gạo. Đại hôn sự tình đều giao cho Phượng Cảnh cùng Mạc Hoàng xử lý, lúc này Bắc Châu Đại Lục thế cục ổn định, Mặc Hoàng cũng không có gì sự tình nhưng làm, dùng hết tâm tư muốn làm ra một cái Bắc Châu Đại. Lục xưa nay chưa từng có thịnh thế đại hôn, hy vọng nữ nhi vĩnh viễn hạnh phúc. Lệnh Phượng Cảnh cảm giác được ngoài ý muốn chính là, hắn những cái đó tình địch gần nhất phi thường an tĩnh, chính là hắn luôn có dự cảm bất hảo, Này tuyệt đối là báo tác tiền đến phía trước bình tĩnh. Đại hôn tổ chức hừng hực khí thế, hơn nữa phi thường thuận lợi, bất quá kế tiếp, Phượng Cảnh một cái tình địch rút cuộc mạo phao, kia đó là Bắc Minh kế tiếp, ba nam nhân bắt đầu tranh luận không. Thôi lên, Phượng Cảnh nói, ta cử đến Nguyệt Nhi liền từ Phượng thương các xuất giá man tốt, mặc hoàng nổi giận, Nguyệt Nhi đương nhiên muốn ở mặc Nguyệt quốc trong hoàng cung xuất giá, Bắc Minh vu cũng không đáp ứng, thất Nguyệt từ Bắc Châu Đế quốc xuất giá, lấy Bắc Châu Đế quốc đệ nhất công chúa thân phận. Ta không đáp ứng, mặc nguyệt quốc, đế quốc hoàng cung, phượng thương các, ba cái đại nam nhân, liền tính là luôn luôn nội liễm bắc minh vu, cũng không thoái, nhượng, mặc hoàng nổi giận, họ phượng, không cho nhà ta nguyệt nhi từ ta chỗ nào xuất giá, ta liền không cho nguyệt nhi gả cho ngươi, phượng cảnh cũng nổi giận, bắc minh vu, tiểu tâm bản tôn đem ngươi kia phá hoàng cung cấp phế đi, bắc minh vu nói. Nguyệt Nhi Lý nên lấy đế quốc tôn quý nhất nữ nhân thân phận ra giá, liền tại đây túi bụi thời điểm, thế nhưng còn có người chặn ngang một chân nói, ta cảm thấy, mặc hẳn là từ ta trong cung điện xuất giá, người thần côn. Này, tới xem náo nhiệt gì, ba người chiến trường biến thành bốn người, từ buổi sáng nháo đến buổi chiều, đều không có một chút kết quả, mẫu thân, ra ra cùng cha còn có vô thúc thúc. Thần Nguyệt thúc thúc bọn họ đều mau đánh nhau rồi, ngươi đi khuyên nhủ bọn họ đi, tiểu hy thật sự là chịu không nổi, chỉ có thể đi viện binh, vấn đề này, làm mặc thất Nguyệt đều cảm thấy thực đầu đại, sau đó cười nói, nhà ta tiểu hy như vậy thông minh vô địch, vũ trụ đệ nhất, nhất định có biện pháp, tiểu hy đầy mặt thắc tuyến, ai oán nói, mẫu thân, ngươi đem như vậy trọng đại nhiệm vụ giao cho ta, thật sự không phải rất phúc hậu đâu. Mặc thất nguyệt ôm chặt này tiểu hy tàn phá hắn đáng yêu khuôn mặt, lấy lòng nói, ta biết tiểu hy tốt nhất, nàng vô luận quyết định kia một phương, đều sẽ đem dư người đắc tội. Đại sảnh bên trong, kia bốn cái nam nhân may mắn tu dưỡng không tồi, không có đại động can qua, lúc này một cái non nớt thanh âm giống lên nói, đừng, xảo, mẫu thân đem quyền quyết định giao cho ta, bốn đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía tiểu hy, nơi này mỗi người đều là hắn trưởng bối. Tiểu hy tuy rằng cao chỉ số thông minh chính là cũng cảm thấy Alexander, tiểu hy, ta chính là cha ngươi, ngươi biết như thế nào làm, phượng cảnh dành trước mở miệng, tiểu hy, ra ra đau nhất ngươi, mặc hoàng đánh thân tình bài, mà Bắc minh vu nói, vu thúc thúc chính là nhìn ngươi lớn lên, thần nguyệt không nói lời nào, một đôi, màu tím nhạt con ngươi nhìn tiểu hy, làm người cảm giác cự tuyệt hắn yêu cầu đều là một loại tội lỗi, tiểu hy nói. Ta quyết định, mẫu thân nhà mẹ đẻ, định ở Hoang Vu Thành tốt nhất, Hoang Vu Thành là mẫu thân tâm huyết, là mẫu thân địa bàn, cái gì, Hoang Vu Thành, bốn cái nam nhân đồng thời không đồng ý, cứ như vậy quyết định, Tiểu Hy giải quyết dứt khoát nói, sợ bọn họ không đồng ý, Tiểu Hy lại bỏ thêm một câu, mẫu thân thực tán đồng ta quyết định, nếu là các ngươi ở, như vậy khắc khẩu đi xuống, mẫu thân chính là sẽ sinh khí. Quả nhiên, Tiểu Hy như vậy vừa nói, quả thực không có người ta nói cái gì, sự tình cứ như vậy gó định rồi, Hoang Vu Thành, nếu định ở Hoang Vu Thành, như vậy Hoang Vu Thành cũng muốn đại biến dạng, không có tranh thủ quyền lợi, Bắc Châu Đế quân Bắc Minh Vu lại tuyên bố chiếu lệnh, phong mặc thất Nguyệt vì Bắc Châu Đế quốc đệ nhất công chúa, đồng thời đem rừng Nam U quanh thân sở hữu thành trì, đều đưa cho mặc thất, Nguyệt đương gia trang. toàn bộ bắc châu đại lục tới gần rừng nam u thành trì chiếm địa diện tích, tương đương một cái tiểu quốc mặt cơ, như vậy kinh thiên đại lễ làm thế nhân chấn động, nhưng là đối với bắc minh vu tới nói cũng không có cái gì, không có thất nguyệt liền không có hôm nay hắn làm hoang vu thành một phần tử, đương nhiên phải vì hoang vu thành xây dựng làm ra cống hiến, hoang vu thành bản đồ mở rộng, trở thành bắc châu đại lục không thể lay động tồn tại, đại, hôn còn không có bắt đầu, khắp nơi tới hạ các loại chân quý lễ vật đều mau đem phượng thương các nhà kho tập cùng hoang vu thành nhà kho chất đầy theo đại hôn công việc chuẩn bị càng ngày càng hoàn thiện mặc thất nguyệt không ngọn nguồn trong lòng cảm thấy khủng hoảng nàng thế nhưng muốn đại hôn đại hôn ba ngày trước mặc thất nguyệt là phải rời khỏi phượng thương các chờ ba ngày sau lúc sau phượng cảnh tới đón cưới tưởng tượng đến trong vòng ba ngày đều không thấy được mặt phượng cảnh liền cảm giác được là một loại dày vò Nương tử, có thể hay không không cần trở về, ban đêm, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt dây dưa không nghĩ buông tay, ngươi có thể nói phục phụ hoàng, ta không quay về cung đúng a mặc thất nguyệt đạm cười nói, phượng cảnh trầm mặc, nếu có thể đủ thuyết phục nhà phụ đại nhân, hắn cũng sẽ không ở chỗ này đâu, nhà phụ đại nhân nhất trí cho rằng, từ phượng thương các xuất giá ủy khuất nhà hắn nữ nhi, cho nên nhất định, phải đi. Nương thê, ta sẽ nhớ ngươi nổi điên, ba ngày lúc sau đó là đại hôn, ngươi liền thỏa mãn nguyện vọng của ta đi, mặc thất nguyệt nghĩ nghĩ, ở đại hôn phía trước đem nợ cấp thay đổi, về sau liền xem từng người bản lĩnh, thế nào, hảo, phượng cảnh cười sáng lạn vô cùng, ăn chay ăn lâu lắm, đại hôn phía trước trước nếm điểm ngon ngọt, đại hôn lúc sau, các bằng bản lĩnh, hắn là tuyệt đối sẽ không thua cấp nương tử, như mưa điểm giống nhau hôn rơi xuống, nếu là trả nợ. Mặc thất nguyệt mặc cho từ nàng lăn lộn, điện lưu lưu biện toàn thân, run rẩy không thôi, khàn khàn nói, Phượng yêu nghiệt thâm tình kêu gọi, giống như lệnh người bị lạc rượu ngon giống nhau say lòng người, Phượng cảnh biết, này đã mau tới rồi chính mình cực hạn, Phượng cảnh cho rằng chính mình tốt xính, chính là răng rắc một tiếng, một trận gió lạnh thổi tiến vào, một đen một trắng hai cái thân ảnh lặng yên phiêu tiến vào, một cái lạnh như băng thanh âm nói, Phượng. Tôn, ngươi liền như vậy không chịu nổi tịch mịch sao, một cái mờ ảo thanh âm truyền đến nói, không cần ở hôn trước làm như vậy không hợp lễ nghĩa sự tình, bằng không ta sẽ mang mặc rời đi, ngạch, mặc thất nguyệt mặt cứng lại rồi, trực tiếp đem chính mình cấp nhét vào trong chăn, phượng cảnh bạo nộ nói, các ngươi hai người, quả thực là tìm chết, mặc hàn cùng thần nguyệt sắc mặt đạm nhiên nói, ngươi có thể thử xem, kế tiếp mặc thất nguyệt liền nghe được lách cách lang, càng thanh âm. Này còn không có đại hôn đâu, chờ tới rồi chân chính đại hôn thời điểm, không biết muốn đánh thành cái dạng gì, ngày hôm sau, ở phượng cảnh thập phần không tha đem mặc thất nguyệt cấp tiễn đi, còn có ba ngày, hắn liền có thể đem nàng cưới vào cửa, ở mặc thất nguyệt đi rồi không lâu, phượng cảnh liền canh chừng vũ lôi điện cấp tìm tới, nói, đem các ngươi thủ hạ sở hữu cao thủ đều phái qua đi bảo hộ nguyệt nhi, thiên nhiên ngốc điện hỏi, chủ tử, phu nhân thực. Lực như vậy lợi hại, giống như phái chúng ta đi bảo hộ cũng không phải sử dụng đến, ngươi liền phóng chúng ta mấy ngày giả làm chúng ta chờ uống rượu mừng không lâu được, vũ đẩy đẩy hắn, đầy mặt hắc tuyến, cái này nhị hóa, căn bản là không rõ chủ tử ý tứ, nghỉ, ngươi còn tưởng nghỉ, phượng cảnh nổi giận, phong gật đầu nói, chủ tử, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, phu nhân thực lực cường hãn, là không cần bảo hộ. Chính là phu nhân này vừa đi hoang vu thành, cũng không biết có bao nhiêu người thọc gậy bánh xe, cái gọi là bảo hộ, kỳ thật, là ngăn cản kia một ít thọc gậy bánh xe nam nhân tiếp cận phu nhân mà thôi. Phượng cảnh nói, cho dù chết, cũng muốn bảo vệ tốt thất nguyệt, đã biết sao, là, điện hộ pháp không hiểu ra sao nói, còn không phải là kết cái hôn a như thế nào tình thế so với chúng ta cùng thần điện đại chiến khai rửa khoa chương a thần điện đại chiến tính cái gì? Phản tình địch đại chiến mới là đáng sợ nhất, những cái đó tình địch, tuyệt đối khó lòng phòng bị lại còn có không thể trực tiếp giết. Mặc thất nguyệt mang theo tiểu hy rời đi phượng thương các đi trước hoang vu thành, lúc này một bóng người đuổi theo nói, thất nguyệt, ngươi từ từ ta a mặc thất nguyệt dừng xe ngựa, nhìn về phía người tới, nói, sở thiên dực, thất nguyệt, cái kia yêu nghiệt nam quá đáng giận, thế nhưng không chuẩn ta đi phượng thương các chờ ngươi. May mắn ta tại đây ôm cây đợi thỏ chờ đến ngươi, sở, thiên dực thở gấp nói, sở thiên dực lúc này tu vi không thấp, sắp đột phá thánh võ hoàng giai, phóng nhãn toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, đều coi như là nhất đẳng nhất cao thủ, ta là tới uống rượu mừng, thất nguyệt hẳn là sẽ không cự tuyệt đi, sở thiên dực cười hì hì nói, đi lên đi, mặc thất nguyệt nói, sở thiên dực vừa lên xe ngựa, liền phi thường cảm khái. Thất Nguyệt, nhớ rõ chúng ta vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm cùng đi Đô Thành, không nghĩ tới thời gian quá nhanh như. Vậy, Tiểu Hy nhô đầu ra nói, sở thúc thúc, ngươi nếu lên đây, có phải hay không muốn giao điểm tiền xe? Sở Thiên Dực tức giận nói, ngươi cái này Tiểu Tài Nô, chúng ta cái gì quan hệ, thế nhưng còn cùng ta muốn tiền xe, dọc theo đường đi Sở Thiên Dực miệng đều không có dừng lại. Một đường nói đến cùng, cái này làm cho lúc này trình không có như vậy nhàm chán, cuối cùng sở thiên dực uống một ngụm thủy, nửa nói dỡn nói, thất nguyệt, nếu không ngươi đào hôn đi, phượng cảnh, nam nhân kia thoạt nhìn liền không phải cái gì người tốt, âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn độc ác, lớn lên có quá đẹp, không chừng khi nào cho ngươi đội nón xanh, như vậy chửi bới phượng cảnh nói, làm chỗ tối phượng thương các người nghe xong, thiếu chút nữa muốn xông lên đi đem sở thiên dực miệng xé lạ Bọn họ chủ tử chính là bọn họ cảm nhận trung thần, sao lại có thể bị người như vậy chửi bới, mặc thất nguyệt nghe xong khóe miệng run rẩy, không phát biểu bất luận cái gì bình, luận, tiểu hy lười biếng nói, sở thúc thúc, ngươi còn không có tỉnh ngủ, tiếp tục tắm rửa ngủ đi, sở thiên dực mất mát cúi đầu, thọc gậy bánh xe thất bại, quá vi thương, mặc thất nguyệt bọn họ một đường thông suốt về tới hoang vu thành, lúc này toàn bộ hoang vu thành đều hỉ khí dương dương. Nơi nơi đều là sáng lạn hỏa hồng sắc Bọn họ thành chủ đại hôn Tất nhiên là không thể có bất luận Cái gì tì vết Mặc thất nguyệt trở lại hoang vu thành đem Nên bố trí bố trí hảo Ăn ngủ, ngủ ăn Mà tiểu hy, mang theo tiểu ngân tử Hướng nàng mẫu thân giải siêu thần thú tiểu chín Mang theo hồ bằng cầu hữu sở thiên dực Chạy về phía rừng Nam U Hiện tại hoang vu thành Tuyệt đối là kín người hết chỗ Phó thành chủ đã trở lại Ảnh đại nhân đã trở lại uống máu đại nhân toàn bộ đều đã trở lại phó thành chủ phong gia thiếu chủ tới thần nguyệt quốc sư tới còn có mặc thiếu gia cung tới đệ nhất sơn trang trang chủ tới trời cao dong binh đoàn vân thiếu chủ cung tới một thế hệ bắc châu đế quân trở lại hoang vu thành thế nhưng muốn xử lý này đó việc vặt buồn ngủ ai làm tân nương tử không phải giống nhau lười một đám thân phận tôn quý nam tử hội tụ một chuyến ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ta Làm quỷ tính quân sư Bắc Minh Vu đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, hắn một người, không phải phượng cảnh đối thủ, chính là nhiều người như vậy, xem phượng cảnh thế nào, đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền cưới đến thất nguyệt, Bắc. Minh Vu khóe miệng gợi lên một nụ cười nói, các vị, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện, lẫn nhau quan hệ đều thật không tốt mọi người, lại ở bên nhau cộng thương đại kế, mặc thất nguyệt cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Mở to mắt nói, lãnh, xuất hiện đi, một cái màu đen thân ảnh tiềm nhập mặc thất nguyệt phòng, mở miệng nói, nghe nói ngươi muốn kết hôn, toàn bộ Bắc Châu Đại Lục đều ở truyền chuyện này, liền tính hắn không muốn biết, cũng biết, mặc thất nguyệt nhàn nhạt trả lời, đúng vậy, ta muốn đại hôn, tơi uống rượu mừng sao, còn có hạ lễ chính là không thể thiếu a, lãnh mân khẩn môi mỏng, sau đó nói. Ngươi không phải muốn nhìn ta bộ dáng sao, mặc thất nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, trước kia nàng dùng ra cả người thủ đoạn đều nhìn không tới hắn mặc, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng ở đại hôn đêm trước chủ động đưa tới cửa tới, mặc thất nguyệt nhảy dựng lên, tay đáp ở hắn trên trán nói, không có phát sốt a, ngươi, như thế nào lại đột nhiên gian nói mê xả, lãnh khóe miệng hơi hơi vừa kéo, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta nói chính là thật sự, ngươi nhìn không thấy. Mặc thất nguyệt nói, đương nhiên, không xem bạch không xem, làm ta đại hôn trước thiếu cái tiếc nuối, cũng là phi thường không tồi, lánh nói tiếp, nếu ngươi xem thích, như vậy không cần gả cho phượng cảnh, mặc thất nguyệt mặt cứng lại rồi, không dám tin tưởng chừng mắt lạnh nhạt nói, ngươi nói cái gì, lãnh lại nói, một lần, nói, nếu nhìn thích, liền theo ta đi đi, oanh giờ này khắc này, mặc thất nguyệt cảm giác chính mình giống như bị sét đánh. Hôm nay lãnh tuyệt đối không bình thường, ngươi không có chịu cái gì kích thích đi, không có, lãnh đạm đạm nói, một đôi tay vạch trần hắn mặt nạ, mặc thất nguyệt đôi mắt chừng đến đại đại, sau đó thâm hôm một hơi phiết quá mức nói, không phải ta thích phạm, cho nên lãnh đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, thân hình biến thành một cái, bóng đen biến mất, lãnh đi rồi, mặc thất nguyệt tim đập như cũ càng lúc càng nhanh, khó trách lãnh mang theo một con mang theo mặt nạ che khuất hắn dung mạo. che khuất mới là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc như vậy dung nhan thật sự là ba ngày thời gian nói trường cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lập tức liền phải đến suất giá nhật từ, hoang vu thành ngày này ấn sóng chiều động, bất quá mặt ngoài lại là gió êm sóng lặng, thiên còn không có lượng mặc thất nguyệt đã bị. Mặc hoàng tử trong cung điều ra tới cung nữ cấp đánh thức, thiếu chút nữa làm mơ mơ màng màng, màng nàng đại khai sát giới, cũng ít nhiều tiểu hy vội vàng ngăn cản nói. Mẫu thân, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỉ, ngươi liền nhịn một chút đi, ở trên đường ngủ chính là, kết quả là mặc thất nguyệt liền bị bắt lên bắt đầu mặc quần áo trang điểm, hỏa hồng sắc ao cười giống như tràn da hồng liên giống nhau yêu dã, mặc thất nguyệt ngày thường tử rất ít trang điểm, hiện giờ bị tỉ mỉ, trang điểm vừa lật, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song, phò mã thật là hào phúc phận a. thế nhưng có thể cưới đến công chúa như vậy mỹ nhân. Cấp mặc thất nguyệt trang điểm trải chuốt các cung nữ thở dài, tinh xảo mũ phượng cấp mặc thất nguyệt cấp mang lên, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, chính là lại một chút trọng lượng đều không có. Đây là phượng cảnh đặc biệt bắt lấy Bắc Châu đại lục đệ nhất luyện khí sư chế tạo ra, tới, như thế đại xài tiểu dùng làm nhân gia đệ nhất. Luyện khí sư chế tạo thứ này, kia một cái đệ nhất luyện khí sư thiếu chút nữa cùng phượng cảnh liều mạng, chính là ngại với phượng cảnh cường thế. Hắn lại không thể không đáp ứng như vậy quá phận yêu cầu, trừ bỏ mô phượng, mặt khác thủ tịch cũng toàn bộ đều là xuất phát từ hắn tay, chờ đến mặc thất nguyệt trang điểm sau khi xong, mặc hoàng đi đến nói, nguyệt nhi, nếu không đừng gả cho, phụ hoàng thật sự luyến tiếc ngươi, hảo a phụ hoàng nói không gả liền không gả, mặc hoàng nói, đứa nhỏ ngốc, phụ hoàng chỉ là nói nói mà thôi, luyến tiếc cũng muốn bỏ được, phụ hoàng hy vọng ngươi hạnh phúc. Tiểu Hi thấu đi lên nói, mẫu thân, nếu không chúng ta cùng nhau tư bôn đi, bạc cung ở một bên phụ họa nói, đúng vậy, đại chủ nhân, không cần gả cho kia một cái yêu nghiệt, chúng ta tư bôn đi, này thiên hạ hảo nam nhân trốn tránh đâu, ngươi nhìn xem huyền lão đại, cường hãn khí phách, tím ca ca tôn quý hoàn mỹ, lam ca ca ôn nhu như nước, thanh ca, ca ô ô ô, nếu là bọn họ biết ngươi phải gả người, phỏng chừng sẽ thương tâm đã chết. phanh phong từ trên xà nhà rớt vẻ mặt đau khổ nói hai vị tiểu tổ tông a đều đến lúc này các ngươi có thể hay không không cần như vậy nghịch ngượng a mặc thất nguyệt cuối cùng không có lựa chọn đảo hôn mà lúc này một cái bắc minh vu đã đi tới nói thất nguyệt ta đưa ngươi bắc minh vu bắc châu đế quốc đế quân phụ trách đưa thân ai làm mặc hoàng không còn sớm điểm cấp mặc thất nguyệt lộng cái ca ca gì đó đâu Ở sáng lạn pháo hoa dưới, mặc thất nguyệt đi ra thành chủ phù, trong nháy mắt, toàn bộ không trung bị nhuộm thành hỏa hồng sắc, kia một cái hoàn mỹ giống như thần chi giống nhau nam nhân, chân đạp chu tước thần thú, hồng y đường hoàng sáng lạn, tuấn mỹ trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, tới đón cưới nàng tân nương tử, mặc hoàng nhíu mày nói, phượng cảnh liền tới như vậy đón dâu mẹ, chu tước thần thú tuy rằng lợi hại, chính là như, vậy đón dâu quy cách. Mặc hoàng chính là phi thường không hài lòng, tiểu hy khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt nói, đương nhiên không phải không ngừng cái này, thực mau, chân trời màu đỏ càng ngày càng sáng, duyên biên từng hàng độ lửa đại điều xuất hiện ở không trung, mà đi ở phía trước kia tám chỉ lôi kéo kiệu hoa hỏa hồng sắc cự thú, thế nhưng là không trung bá chủ, hỏa loan, nhìn đến như vậy cảnh tượng, mọi người đều nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, thần, thu a. cầm thần thú đương kiệu phu này thật sự là quá kinh thế hãi tục một chút vô số như hỏa giống nhau cánh hoa từ không trung rơi xuống ở đầy trời bay múa hoa hồng cánh bên trong toàn bộ hoang vu thành nháy mắt biến thành nhân gian tiên cảnh phượng cảnh ăn mặc một thân màu đỏ rực hỉ bào bạc y hắn tà mị khí phách khuynh thiên hạ mà hồng y hắn mang theo kia không thuộc về thế gian này quyến rũ mang theo mê hoặc chúng sinh mị hoặc hồng ý như hỏa tóc đen như mực Đón gió khởi vũ, hết sức quyến rũ, hắn đi tới mặc thất nguyệt trước mặt, lúc này kia tám hỏa loan đại kiệu đã vững vàng rơi xuống đất, phượng cảnh mị hoặc cười nói, nương tử, thỉnh lên kiệu, hắn vươn hắn hoàn mỹ bàn tay, mà lúc này mặc hoàng nói, nhà ta nguyệt nhi liền giao cho ngươi, ngươi nếu là dám khi dễ nguyệt nhi, ta nhất định phải làm ngươi đẹp, tiểu hy nói, cha ngươi nếu là khi dễ mẫu thân. Như vậy ta liền quải ngươi sở hữu gia sản mang theo mẫu thân tài giá, Bắc Minh Vu nói, ngươi nếu là làm thất nguyệt tay sợ hãi, như vậy ta tuyệt đối mang theo Bắc châu thiết kỵ, cùng ngươi không chết không ngừng, phượng cảnh trên mặt treo tươi cười, sau đó kiên định nói, tuyệt đối sẽ không, mặc thất nguyệt tay, bị phượng cảnh cấp giữ chặt, thân thể của nàng một cái xoay tròn đã bị phượng cảnh ôm ở trong lòng ngực, người chung quanh đều xem ngây ngốc, hai người hồng y ra hòa. Hưng hực khí thế, mặc phát đan chéo, dây dưa không thôi, hai, người dung nhan mỹ không chân thật, lại vô cùng xứng đôi, thật là một đống bích nhân, tân nương lên kiệu, lúc này, một thanh âm chuyển đến, phượng cảnh mới lưu luyến đem mặc thất nguyệt cấp đưa đến hỏa loan cỗ kiệu bên trong, hắn thật sự tưởng trực tiếp mặc kệ hôn lễ, ôm chính mình tân nương tử về nhà trực tiếp động phòng đi, ở Bắc Châu Đại Lục phía trên hôm mưa gọi gió phượng tôn. Giờ phút này hiển nhiên là có chút nóng vội, mặc kệ làm hắn nóng vội còn ở phía sau, khởi, kiệu, lời nói vừa mới rơi xuống, cố kiệu liền bị nâng lên, tám chỉ hỏa loan chậm rãi lên không, ở không trung triển lãm một đạo sáng lạn phong cảnh tuyến, phượng cảnh cái này tân lang đương nhiên cũng có thể theo đi lên, khắp thiên địa đều tràn ngập không khí vui mừng, hoang vu thành mọi người lẳng lặng nhìn màu đỏ quang mang chậm rãi biến mất. bọn họ ở trong lòng chúc phúc, nhà bọn họ thành trù. Sẽ thực hạnh phúc, hạnh phúc cả đời, thần thú phi hành tốc độ đương nhiên thực, mau, mắt thấy liền muốn tới phượng thương các bái đường thành thân, phượng cảnh trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. bất quá đột nhiên, hắn cảm giác được không thích hợp, chung quanh thế nhưng mai phục vài đạo quen thuộc hơi thở, phượng cảnh phất phất tay nói, nếu các ngươi đợi lâu như vậy, như vậy còn không mau ra tới, ha ha ha, phượng cảnh, ngươi thật sự tưởng chúng ta ra tới sao? chúng ta ra tới ngươi đại hôn cần phải ngâm nước nóng một cái cuồng tiếu thanh truyền đến kim quang chợt lóe sở thiên dực biến mang theo thụy thú kỳ lân xuất hiện ở không trung cùng phượng cảnh rằng co một trận gió hiện lên phong giật hiên cũng mang theo thần thú bạch hổ tới tiếp theo bắc minh vu vân bá thiên cũng xuất hiện phượng cảnh nguy hiểm hít mắt nói ngươi xác định các ngươi muốn cùng ta đối nghịch sở thiên dực tùy tiện nói ta chính là tới cướp tân nhân Không đem thất nguyệt cấp cướp đi, ta thể không bỏ qua, ta cũng là tới cướp tân. Nhân, phong giật hiên ôn hòa nói, giống nhau, làm ngươi dễ dàng như vậy cưới đến thất nguyệt, thật sự có chút quá tiện nghi ngươi, vân bá thiên đạo. Ngươi thời gian không nhiều lắm, nếu là kéo dài bái đường thời gian, chỉ sợ thất nguyệt liền phải chạy, bắc minh vu đạm cười nói, cô kiệu đã rời xa phượng cảnh, phượng cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên nói. Như vậy các ngươi có thể thử xem, có thể kéo dài hơn thời gian, bạc phượng đã ra tay, bởi vì hắn kính trọng này đó đối, thủ, chú tước cũng tùy thời chuẩn bị chiến đấu, chủ nhân này đó tình địch thực lực không yếu, cho dù cá nhân thực lực khiếm khuyết, lại xứng với cường hạn khế ước thú a, động thủ, sở thiên dực nói, bốn đối một, lấy nhiều khi ít, sở thiên dực càn dỡ cười nói, hướng trên mặt đánh. Đem hắn cấp đánh hủy dung, hôm nay chỉ sợ cũng không có mặt động phòng, oanh một quyền rừng ở sở thiên rực trên mặt, sở thiên rực bên trái mặt nháy mắt xưng lên, a sở thiên rực kêu thảm, thiết, phượng cảnh khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, ngươi đây là nhắc nhở ta, đem các ngươi đánh không mặt mũi gặp người là một cái không tồi lựa chọn, phong giật hiên nhịn không được đầu đại, thứ này có thể hay không như vậy nhị a nếu là thật sự bị hủy dung. Hôm nay đừng nói không thể đi uống rượu mừng, càng thêm không thể đi nháo động phòng, bọn họ bốn người, vốn dĩ liền không có nhiều ít tin tưởng, có thể ngăn lại phượng cảnh đi bái đường, rốt của phượng cảnh kia, cường hán thực lực bãi ở đàng kia, bất quá có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, Bắc minh vô cùng bá thiên cũng giết đi lên, đây là Bắc châu đế quốc mấy rất có danh nhân vật chiến đấu, chính là trận này chiến đấu lại không có liên tục 5 phút đồng hồ. Bốn cái thân ảnh liền giống như sao băng giống nhau bị chụp rơi xuống, bất quá một cái giông to thanh truyền đến, phượng cảnh, ngươi liền chờ ngươi tân nương tử bị đoạt đi, chúng ta là bại, chính là a a a, thức chết ngươi, thức chết ngươi, ai làm ngươi chuyên môn tàu ta mặt, phượng cảnh đột nhiên sắc mặt đại biến, phát hiện còn có hai cái nam nhân thế nhưng không có xuất hiện, bọn họ này hoàn toàn là dương đông kích Tây A, nương tử kia một bên chỉ sợ còn có xài lang. Quả nhiên, đương mặc thất nguyệt kiệu hoa ở phượng thương các rơi xuống thời điểm, một đen một trắng hai cái thân ảnh đột phá thật mạnh bảo hộ, đi tới cô kiệu biên, thần nguyệt kéo ra cô kiệu mảnh nói, mặc, ta muốn cướp thân, mặc, thất nguyệt hỏi, thần nguyệt, ngươi cướp tân nhân làm gì, chính là muốn cướp, mặc hà nói, ta sẽ không làm ngươi gả cho nam nhân kia, vì cái gì, mặc thất nguyệt hỏi. Này một vấn đề, nháy mắt đem mặc Hàn cùng thần nguyệt hai người cấp khó ở, trong lòng có chút lời nói, chính là lại nói không ra khẩu, chua sót vô cùng. Thần nguyệt nói, đây là đại hôn khảo nghiệm, một cái trò chơi mà thôi, thất nguyệt ngươi hiện tại đánh không lại chúng ta, cho nên vẫn là ngoan ngoãn, cho chúng ta cướp đi đi, Mạc Hàn bình tĩnh nói, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, ta thật sự một người đánh không lại các ngươi hai cái. Bất quá trước cao ngạo khước đi ta cũng không có dễ dàng như vậy, mặc thất nguyệt đi ra ngoài, chỉ bạc đã ra tay, muốn đánh sao, thần nguyệt lắc lắc đầu nói, ta có thể cùng trên thế giới bất luận cái gì một người chiến đấu, bất quá những người đó bên trong là không có khả năng bao gồm nguyệt, mặc hàn nói, không đánh, bọn họ dương đông kích, Tây, tới một hồi cước tân nhân hoạt động, lại không có nghĩ đến thất nguyệt thế nhưng không có dép lê. Bọn họ rất rõ ràng thất nguyệt đối nam nhân kia tình ý, lúc này một cái tà tứ thanh âm truyền tới, nương tử, hôm nay đại hôn chính là rất mệt, ngươi đi trước bên trong kiệu nghỉ ngơi, nương tử từ ta tới bảo hộ liền hảo, một cái hỏa hồng sắc thân ảnh từ không trung từ từ bay xuống, chắn mặc thất nguyệt trước mặt, các ngươi hai người đối thủ là ta, thần nguyệt cùng mặc hàn, trong mắt chiến ý thực rõ ràng, gật gật đầu nói, hảo, hôm nay một trận chiến này. Không thể tránh miễn, có lẽ ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng được, thất nguyệt đối với ta, là thế nào một cái tồn tại, mặc hàn từ từ nói, nàng là ta hết thảy, ngươi cưới nàng, thật sự làm ta rất muốn giết ngươi, kia hoàn mỹ giống như giống như trích tiên tồn tại thần nguyệt, lúc này lần đầu tiên triển lộ ra tới sát khí, đối mặt hai người kia nhìn như thổ lộ rồi lại không giống như là, thổ lộ nói, vượng cảnh sắc mặt cũng thực xú. ta tưởng nhanh lên kết thúc trận này chiến đấu nhanh lên đi bái đường mỗi người đều dùng ra mạnh nhất nhất chiêu đi ba người đều là trí cường nhất chiêu một phút đồng hồ không đến một góc ra kết quả kết quả đó là tam phương đều bị thương may mắn ta đã sớm bị rất nhiều hỉ bào Phượng cảnh cười nói ở mặc hàn cùng thần nguyệt kia phẫn nộ ánh mắt dưới trở về thay đổi một bộ quần áo mới tiếp theo liền đem mặc thất nguyệt tử cô kiệu bên trong đón ra tới mang theo mặc thất nguyệt tiến vào đại sảnh bên trong, lúc này phượng thương các đã kín người hết chỗ, nhìn đến hai vị tân nhân đã đi tới, mọi người đều động tác nhất trí nhìn qua đi, mặc hoàng cũng đã sớm ngồi ở cao đường phía trên, nghiêm túc nói, thiếu chút nữa liền lầm giờ lành, nếu là ngươi lại đến muộn một chút, như vậy ta cũng sẽ không làm nguyệt nhi gả cho ngươi, phượng cảnh nói, nương tử vĩnh viễn đều là của ta, phượng cảnh, gắt gao chế trụ mặc thất nguyệt tay, Vô luận cái gì đều không thể làm hắn buông ra, hảo, mặc hoàng cười to nói, có thể bắt đầu rồi, đại hôn nghi thức, tổ chức xong lúc sau, mặc thất nguyệt đương nhiên bị đưa vào động phòng, mà kế tiếp, hoang vu thành kính rượu bộ đội đã bắt đầu hướng phượng cảnh triển khai thế công, ảnh bộ ảnh đi đầu, một chúng ảnh vệ bắt đầu đua rượu, uống máu cũng mang theo dòng binh đoàn người bắt đầu vây ẩu phượng cảnh, thương bộ người đã sớm luyện. Liền hào tiểu lượng, như vậy uống đương nhiên cũng không nói chơi, mà phượng một thương các tới giúp chính mình chủ tử người, cũng bị nhóm người này điên cuồng người cấp dọa choáng váng, như vậy không muốn sống đua rượu, có thể thấy được bọn họ chủ tử cưới phu nhân, phu nhân nhóm người này thủ hạ oán niệm có bao nhiêu thâm a thật vất vả xét ở rượu bên trong sát ra trùng vây, muốn đi ôm nương tử phượng cảnh, lại còn chưa tới tân phòng thời điểm bị chính mình nhi tử cấp ngăn cản. Bên cạnh còn có một cái tình địch lưu, hắn khóe mắt nhảy dựng, đều do hắn phát hiện nhi tử phát hiện quá sớm, bằng không như thế nào sẽ làm nhi tử cùng này bạch lan hoa cấp thông đồng. Phượng cảnh hỏi, tiểu hy, ngươi đây là muốn làm gì, mẫu thân một người dưỡng ta như vậy nhiều năm, tiểu hy cảm thấy làm ngươi đem mẫu thân cấp cưới, có chút mệt lớn, tiểu hy một bộ thương nhân bộ dáng, làm phượng cảnh dở khóc dở cười, phượng cảnh hỏi, về sau phượng thương các là của. Ngươi, này còn chưa đủ sao, tiểu hy còn cảm thấy mệt sao, âm thầm phong vũ lôi điện bốn người hơi kém ngã quỵ, chủ tử ngươi này rõ ràng là chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn à, chính là lúc này tiểu hy thế nhưng hỏi ngược lại, cha hay là cho rằng cũng chỉ giá trị một cái phượng thương các sao, phong vũ lôi điện cơ hồ muốn bắt cuồng, cái gì chỉ trị giá a? thiếu chủ, bọn họ phượng thương các chính là bắc châu đế quốc đệ nhất thế lực lớn đâu. Phượng cảnh nói, vậy ngươi muốn, như thế nào làm, cha muốn đi mẫu thân phòng, cần thiết muốn thông qua ta giả thiết tam quan mới được, nếu là quá không được, liền phiền toái cha đêm nay thượng ngủ thư phòng, tiểu hy ta cười nói, phượng cảnh mặt nháy mặt đen, có ai có như vậy bi thôi, động phòng phía trước bị nhi tử ngăn đón, hơn nữa nếu là thất bại, chẳng những không thể hưởng thụ đêm động phòng hoa trúc, thế nhưng muốn lưu lạc đến ngủ thư phòng nông nỗi. Chính là hắn không có cách nào, trước mắt chính là, con của hắn, nhà hắn nương tử đau nhất bảo bối nhi tử, hắn khảo nghiệm nếu là không thể thông qua, không chừng nương tử liền sẽ đi theo hắn chạy, hảo, ngươi nói đi, nào tam quan, ta nhất định sẽ xông qua đi, tiểu hy, không có cha ngươi làm không được sự tình, phượng cảnh tự tin cười nói, tiểu hy cười nói, thượng được thính đường hạ phòng bếp linh tinh, lúc trước chiêu thân thời điểm cũng đã kiểm nghiệm qua. Hiện giờ đại hôn này tam quan, đương nhiên nếu không giống nhau. Cửa thứ nhất, trước đem tài chính quyền to cấp kêu ra tới, mới có dự thi tư cách. Tiểu Hy vươn tay nói, này tuyệt đối là cực kỳ tàn ác bóc lột a chính là Phượng Tôn Đại Nhân vì động phòng, căn bản là không thể chú ý như vậy nhiều. Trực tiếp mở miệng nói, Vũ, ra tới, đem Phượng thương các tài vụ toàn bộ giao cho thiếu chủ, Vũ nháy mặt có loại đâm tường cảm giác. Bọn họ thiếu chủ thật sự so với bọn hắn chủ tử còn muốn tàn nhẫn, tài chính quyền to giao tiếp thực mau, giấy, trắng mực đen, viết rành mạch, tiểu hy khóe miệng gợi lên một mặt đáng yêu tươi cười, nguyên lai cha đã sớm chuẩn bị tốt a phượng cảnh gật gật đầu nói, ta cùng ngươi mẫu thân đại hôn xong lúc sau liền phải hưởng tuần trăng mật, nhưng việc này vốn dĩ chính là muốn giao cho ngươi, đương nhiên muốn sớm chuẩn bị, tiểu hy khóe miệng vừa kéo. Vì cái gì hắn cảm giác bị chính mình lão cha cấp hố, cái này, nên nói cho ta đạo thứ nhất để là cái gì đi, bạch bạch bạch Lưu u vỗ, tay, tiếp theo mười mấy thị nữ liền bưng một đám khay đi rồi đi lên, Lưu ôn hòa nói, Phượng huynh, này một ít rượu bên trong, chỉ có một ly không có phóng độc, này đó độc là thất nguyệt cố ý luyện chế ra tới, vô sắc vô vị, cũng sẽ không đả thương người thánh mạng. Chỉ là một khi uống xong đi Liền sẽ ngủ nhiều ba ngày Đại hôn nghi thức đã hoàn thành Bọn họ hôn sự Không có khả năng phá hư Chính là muốn động phòng Đó là tuyệt đối không có đơn giản như vậy Tổng cộng có 99 ly rượu ở trong đó Thất nguyệt cố ý luyện chế ba ngày mộng Liền tính là phượng cảnh thực lực cao cường Cũng là rất khó phân biệt Hết thảy đều phải xem vận khí Cũng phải nhìn ý trời Tiểu hy cười nói Cha, nhanh lên tuyển đã muộn như vậy liền tính ngươi thất bại nga phượng cảnh cầm lấy một chén rượu trực tiếp uống lên đi xuống kết quả một chút sự tình đều không có lưu cùng tiểu hy đều có chút kinh ngạc phượng cảnh nói ta tuy rằng không tinh thông luyện dược chính là phàm là nương tử luyện chế quá dược hơi thở ta còn là có thể cảm giác được đến tiểu hy ngươi chơi cái này vẫn là quá non một chút hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên đắc ý cười nói Ta quen thuộc ngương tử hết thảy, nếu các ngươi không lay động nhiều như vậy, ta còn không có khả năng nhanh như vậy phân biệt ra tới, chính là nhiều như vậy ba ngày mộng tụ tập ở bên nhau, thật sự là quá dễ dàng tìm được. Tiểu Hy bất đắc dĩ nói, cha, như vậy tính ngươi thắng, bên này, thỉnh đi, chính là còn không có đi bao lâu, chỗ tối liền các loại cơ quan ám khí cấp bay ra tới, tiếp theo liền xuất hiện mấy chỉ thú thú, Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu. Hoa đại vương, còn có tiểu chín, trừ bỏ bọn họ lão đại huyền ở ngoài, toàn bộ đều đứng ra, bọn họ nhe răng nói, muốn đi chúng ta chủ nhân phòng, cần phải qua chúng ta này một quan Nga, bọn họ cùng chủ nhân, không chỉ là chủ tớ, càng là đồng bọn, cũng là bằng hữu. lúc này, tiểu ngân tử cũng vọt đi lên, còn có ta, nghi huyền lão đại còn không có khôi phục thực lực, tím ca ca bọn họ còn ở phong ấn. thất nguyệt chủ nhân đã bị người nam nhân này cấp cường giả tiểu ngân tử đều nhịn không được bênh vực kẻ yếu phượng cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười nói thảo các ngươi cùng lên đi đơn giản thô bạo trực tiếp điên cuồng chiến đấu lên a tiểu ngân tử hét thảm một tiếng may mắn bị tiểu hy cấp nhận được bằng không sẽ đau chết nó nó không cam lòng nói hừ chờ huyền lão đại khôi phục thực lực tím ca ca cùng lam ca ca bọn họ phong ấn giải khai Xem ngươi còn dám khi dễ ta không, Phượng Cảnh nguy hiểm hít mắt, dưới đáy lòng đem kia một con tìm tấu ma thú huynh đệ toàn bộ cấp nhớ thượng, hắn tổng cảm giác, kia một đám cùng chính mình ra nương tử quan hệ phì thiển, cơ quan ngăn không được Phượng Cảnh, cuối cùng ngay cả thú thú quân đoàn cũng bị thua, Phượng Cảnh nói, này xem như cửa thứ hai sao, một chút tính khiêu chiến đều không có, tiểu hy khóe miệng run rẩy, không phải một chút tính khiêu chiến đều không có. Là cha ngươi quá biêu hãn, như vậy nhiều thành thú thần thú siêu thần thú đều ngăn, không được ngươi nửa khắc chung thời gian, tiểu hy nói, cha, ngươi đừng đắc y quá sớm, chờ thêm cửa thứ ba rồi nói sau, tiếp theo, tiểu hy tiếp tục dẫn đường, chờ muốn tới gần hôn phòng thời điểm, tiểu hy vỗ vỗ tay nói, xuất hiện đi, tiểu hy cười hỏi, cha nếu là đoán được này chín nữ tử cái nào là mẫu thân, ngươi liền có thể cùng mẫu thân viên mãn động phòng Nga. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tưởng ta đem này đó nữ nhân cấp giết chết đâu, vẫn là trực tiếp làm thiên ma cút ngay, này chín nữ nhân thân hình cùng thất nguyệt đều giống nhau như đúc, đắp lên khăn voan, thật sự rất khó phân biệt ra tới, chính là Phượng Cảnh liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, không phải liền không phải, Phượng Cảnh kia sát khí, làm kia chín nữ tử cả người cứng lại rồi, hiển nhiên lòi lộ. Lớn hơn nữa, tiểu hy vẫy vẫy tay nói, không hảo chơi không vui chơi, ta hao hết tâm tư thiết hạ này tam quan, thế nhưng đều ngăn không được cha, cha bên trong thỉnh, ngươi tân nương tử ở bên trong chờ ngươi Nga, tiểu hy khóe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, chính là chờ phượng cảnh đi tới thời điểm, nhìn đến kia màu đỏ rực hôn phòng bên trong, căn bản là không gặp tân nương tử thân ảnh, nháy mắt cả khuôn mặt đều đen, thất nguyệt đâu, phượng cảnh từ kẽ răng nhổ ra ba. Chữ, tiểu hy vô tội nói, cha, ta không biết a mẫu thân vừa rồi còn ở bên trong đâu, tìm, phượng cảnh học gia này một chữ, mà thất nguyệt, tuyệt đối không phải chính mình chạy, mà là bị người cướp đi, thất nguyệt nhìn trước mắt kia một cái, ăn mặc màu đỏ sậm trường bào 12-13 tuổi thiếu niên, tinh xảo xinh đẹp như là một cái tác phẩm nghệ thuật giống nhau, huyền đừng đi rồi, hôm nay chính là ta đại hôn. Nàng đã có thể tưởng tượng phượng cảnh nhìn đến tân, nương tử trốn chạy lúc sau bạo nộ bộ dáng thất nguyệt, ta không nghĩ ngươi gả cho hắn, huyền trực tiếp mở miệng nói, một đôi màu đỏ sậm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt nói, ta lập tức liền có thể trưởng thành, 12-13 tuổi hắn, đã rất là thành thục, hơn nữa kia hoàn mỹ dung nhan, khuynh tuyệt thiên hạ, thật sự không biết lại lớn lên một chút, sẽ là thế nào đoạt nhân tâm hồn. Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, huyền, ngươi đúng vậy thân mật nhất, đồng bọn, cũng là người nhà của ta, mà phượng cảnh là ta nam nhân, này không giống nhau, ta gả cho hắn, là vâng theo tâm ý của ta, huyền cảm tình thực biệt nữu, mặc thất nguyệt cảm thấy người này căn bản là không hiểu nam nữ cảm tình, huyền nói, ngươi có nam nhân kia, liền không cần chúng ta, luôn luôn bá đạo hắn, màu đỏ sậm con ngươi lại mang theo lên án nhìn mặc thất nguyệt, như thế nào sẽ? Mặc thất nguyệt cười nhạo nói, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, các ngươi, đều rất quan trọng, chỉ là một người tâm chỉ có một viên, mà nàng lại nhận định phượng cảnh, huyền bất mãn nói, nam nhân kia quá chướng mắt, trước kia, chỉ có chúng ta, lúc này, một cái bạo nộ thanh âm truyền đến, tiểu tử thúi, chướng mắt chính là ngươi được không, một cái hỏa hồng sắc thân ảnh rơi xuống, ôm lấy mặc thất nguyệt. Ta liền nói ai có cái kia năng lực đi nhà ta nương tử bắt cóc, nguyên lai là ngươi cái này tiểu tử thúi cấp bắt cóc, thất nguyệt là chúng ta, quan trọng nhất người, ngươi đem nàng bắt cóc còn có lý, ngươi chân thật đáng chết, huyền muốn bạo nộ rồi lên, hỗn độn huyền hỏa lóa mắt vô cùng, muốn cưới thất nguyệt, như vậy trước qua ta này một quan đi, tử long bọn họ đều không ở, bất quá ta một người, như vậy đủ rồi, ta vui phụng bồi. Ta sẽ đánh đến làm ngươi cam tâm tình nguyện làm thất nguyệt gả cho ta, Phượng Cảnh cuồng vọng nói, ầm ầm ầm một cái ăn mặc hỉ bào nam nhân, một cái khí phách cuồng bạo thiếu, niên, liền ở đỉnh núi đánh nhau rồi, mặc thất nguyệt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hai người kia vừa thấy mặt chính là hỏa tinh đâm địa cầu, nàng cũng không có cách nào ngăn cản, ở khủng bố chiến đấu dưới, nàng chỉ có thể hối hận, mà trận này chiến đấu. Cũng làm không ít người cấp kinh tới rồi, quả thực là hủy thiên diệt địa. Lúc này, một tháng màu trắng thân ảnh cùng một cái màu đen thân ảnh xẹt qua, rơi xuống mặc thất nguyệt bên người, một thân như hỏa áo cưới, khoác ở nàng. Trên người, Mỹ lệ kinh người, trước kia bọn họ trước nay cũng không dám tưởng, nàng ăn mặc áo cưới bộ dáng sẽ có bao nhiêu Mỹ, bởi vì bọn họ biết, kia một cái tân lang cũng không phải là bọn họ, mặc thất nguyệt nói. Thần Nguyệt, Mạc Hàn, ngươi có thể hay không làm kia hai chỉ an tĩnh lại. Thần Nguyệt cùng Mặc Hàn phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói, bọn họ hai người chiến đấu, chúng ta cũng không có cái kia năng lực ngăn cản, kia quả thực là trời sinh thủ địch, vừa, thấy mặt liền hỏa tinh đâm địa cầu lên, không phải nhân lực có thể ngăn cản. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt giận dữ hết, các ngươi liền tính là đem đối phương cấp làm thịt, ta đều không có một chút một kiện. Chính là hai cái nếu là dám chịu một chút thương, về sau liền không cần xuất hiện ở ta trước mặt, hai cái tuyệt thế cương giả chiến đấu, hơn nữa là hướng đối đái tử địch giống nhau chiến đấu, nơi nào có thể không bị thương a chính là thất nguyệt thật sự nổi giận, vì thế bọn, họ hai người không dám đánh, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt nói, nương tử, một khắc giá trị thiên kim, ta không đánh, chúng ta đi đông phương đi, ngươi liền ở huyền muốn sông lên đi thời điểm. thần nguyệt thân hình chợt lóe đè lại huyền bà vai thấp giọng ở hắn bên tai nói nếu nàng là chúng ta quan trọng nhất người như vậy chúng ta cũng hy vọng nàng vui sướng hạnh phúc ta là như thế này tưởng tử long bọn họ cũng là giống nhau không phải sao huyền màu đỏ sậm con ngươi hơi hơi trầm xuống hắn sở dĩ không chuẩn như vậy cuồng táo không chỉ là bởi vì hắn trong lòng khó chịu càng là muốn thay thế thế hắn kia bảy cái còn không có xuất hiện huynh đệ hết giận Bọn họ đều thâm ái thất nguyệt, coi nàng vì quan trọng nhất, nhất không thể phân cách người, hắn nhìn phía kia một đôi màu tín nhạt con ngươi, nao nao, ngươi là nguyệt, huyền hung hăng nói, họ phượng, ngươi nếu là dám khi dễ ta hỗn độn huyền long, còn có hồng mông tử long, biển xanh lam long, chủ nhân, làm nàng không vui, như vậy ngươi liền chờ chúng ta hủy thiên diệt địa đi, huyền lời này vừa nói ra. Toàn bộ thiên địa đều vì này chấn động, có lẽ tại đây thành võ đại lục, cái mũi đại kia cảm ơn danh hào đại biểu cho cái gì, chính là bọn họ một đám, tuyệt đối có diệt thiên nghịch thiên khả năng, phượng cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười, nếu là thật sự có cái loại này thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi động thủ, ta sẽ chính mình giải quyết, hắn đem mặc thất nguyệt ôm lên, cười yêu nghiệt vô cùng nói, nương tử, chúng ta nên đi động phòng. Từ sáu năm trước, đến bây giờ, hắn đã chờ lâu lắm, mặc thất nguyệt trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, lười biếng nói, ta mệt mỏi, này nhưng không phải do ngươi, một khắc, phong lưu vô độ, bắc châu đế quốc đệ nhất công chúa mặc thất nguyệt đại hôn, khắp trốn mừng vui, bắc châu đế quân đại xá thiên hạ, đệ nhất Sơn Trang, quang tán tiền tài, vì dân tạo phúc, mà, phượng thương các quét ngang hết thảy tội ác thế lực. toàn bộ bắc châu đại lục mở ra lịch sử tân một tờ đại hôn lúc sau phong vũ lôi điện nhìn kia như là liên thể anh nhi giống nhau chủ tử cùng phu nhân đều cảm thấy toan hỏa. không mang theo như vậy tú ân ái tiểu hy lại khóe miệng ngậm một nụ cười muội muội đệ đệ thần má hẳn là thực mau là có thể xuất hiện đi tân hôn phú thê gắn bó keo sơn lệnh người các loại ghen ghét hâm mộ hận bất quá phượng cảnh như vậy nhật tử con không có hưởng thụ bao lâu Một cái trướng mắt người lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt, thần Nguyệt, Nguyệt Nhi hiện tại đã hoàn hoàn toàn toàn chính là thế tử của ta, không chừng điện chủ trong bụng còn có một cái tiểu thất Nguyệt, Ngươi thần côn này, vẫn là đừng đánh cái gì ý đồ xấu. Phượng cảnh cực kỳ bá đạo tuyên bố thất Nguyệt thuộc sở hữu, thần Nguyệt lạnh nhạt nhìn phượng cảnh nói, ta hôm nay là tới tìm thất Nguyệt nói chuyện chính sự, lúc này, mặc thất. Nguyệt đi ra, tinh xảo váy tím bao vây lấy nàng hoàn mỹ thân hình, lúc này nàng thế nhưng bằng thêm một loại nói không nên lời mị hoặc, cái này làm cho thần Nguyệt có chút phát lăng. Mặc thất Nguyệt hỏi, thần Nguyệt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thần Nguyệt nói, ta tìm được rồi lục long tinh thạch cùng thanh long tinh thạch rơi xuống, nghe thấy cái này tin tức, mặc thất Nguyệt trên mặt không có một chút vui sướng chi sắc, mà là hung hăng chừng mắt thần Nguyệt nói, thần... Nguyệt, ta sớm cùng ngươi đã nói, tinh thạch ta sẽ chính mình tìm, ngươi không chuẩn lại vận dụng tiên đoán chi lực. Lúc trước thần Nguyệt vì tiên đoán xích long tinh thạch rơi xuống, ở bộc dương ra thân thể đã chịu bị thương nặng học máu kia một màn, nàng còn rõ ràng nhớ rõ, nhìn mặc thất Nguyệt tươi cười, thần Nguyệt khóe miệng xả ra một nụ cười, sau đó bình tĩnh nói, đến thời cơ thích hợp, ta hiện tại tiên đoán, cũng không tính tiết lộ thiên cơ, sẽ không có việc gì, chỉ. Là lúc này đây không thể bồi ngươi cùng tiến đến, mặc thất nguyệt đánh giá thần nguyệt, phát hiện lúc này đây, sắc mặt của hắn hiển nhiên không có một chút khác thường mới yên tâm, thần nguyệt lại nói, mặc, thời gian không nhiều lắm, ngươi tìm được bọn họ bảy cái tinh thạch thời gian càng ngắn, như vậy ngươi liền có thể mau chóng thoát ly nguy hiểm, ở như vậy chậm lại đi xuống, chờ đợi ngươi, là hủy diệt tai nạn, phượng cảnh chờ thần nguyệt nói, ngươi thần côn này quả thực. Chính là cái miệng quạ đen, tại đây thánh võ đại lục, có ta phượng cảnh ở, ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám thương tổn nương tử của ta, thần nguyệt bình tĩnh nhìn phượng cảnh nói, nếu không phải này thánh võ đại lục người đâu, ngươi cảm thấy như thế nào, ngươi biết bọn họ có bao nhiêu cường đại sao, ngươi thật sự bảo đảm ngươi có thể đối phó được hắn sao, thần nguyệt lúc này ngư khí có chút hùng hổ dọa người, lại làm phượng cảnh không thể nề hà, thần nguyệt nói, phượng... Tôn, xin lỗi, ta chỉ là quá lo lắng mặc, cho nên mới lúc này bọn họ thân phận không giống nhau, hắn là mặc phu quân, hắn liền tính lại đối người khác lạnh nhạt vô tình, cũng không thể như thế đối hắn vô lý. Phượng cảnh cũng thực lý giải, cái này, ta rất rõ ràng. Một khi đã như vậy, như vậy ngươi nhanh lên nói cho chúng ta biết, lục long tinh thạch cùng thần long tinh thạch ở đâu đi, thần Nguyệt nói, ta chỉ có thể biết một cái đại khái, lục long tinh thạch ở rừng Nam U. Chỗ sâu nhất thuộc về Nam Châu Đại Lục kia một bên khu vực, mà thanh long tinh thạch ở Nam Châu Đại Lục, đi Nam Châu Đại Lục, muốn vượt qua rừng Nam U, như vậy ở trên đường có thể thuận tiện đi tìm thần long tinh thạch. Lúc này Tiểu Hy đã đi tới nói, cha, ta ở thư thượng nhìn đến Nam Châu Đại Lục khí hậu hỗn loạn, hơn nữa hoa cỏ tươi tốt, là một cái phi thường xinh đẹp địa phương, vừa lúc thích hợp mẫu thân cùng cha hai người đi hưởng tuần trăng mật đâu, đến nỗi tìm. Kiếm lục long cùng thanh long tinh thạch cụ thể vị trí, liền giao cho ta tiểu ngân tử hảo, tiểu ngân tử ở tiểu hy cánh tay thượng mở miệng nói, phượng cảnh nói, như vậy ta cùng nương tử hai người thế giới, chẳng phải là muốn biến thành ba người một thu thế giới, tiểu hy nói, cha, chúng ta một nhà ba người hưởng tuần trăng mật cũng không tồi sao, hơn nữa ta sẽ không đương bóng đèn, tiểu ngân tử chính là bị phượng cảnh tấu qua, đối phượng cảnh cũng là phi thường kiên kỵ Nó nhược nhược nói, ta cũng sẽ không đương bóng đèn, tiểu hy cùng tiểu ngân tử không thể phân tới, mà tìm kiếm thần long tinh thạch cũng ít không được tiểu ngân tử, cho nên phượng cảnh cũng không thể không mang lên này hai cái bóng đèn. Nếu đã biết mục tiêu, như vậy phượng cảnh chạy nhanh đem việc vặt vánh toàn bộ đều giao, cho phong vũ lôi điện bọn họ, hiện tại Bắc Châu Đại Lục ổn định, phượng thương các bọn họ tọa trấn đã đủ rồi, mà hoang vu thành càng là ổn định, ở hừng. Thực khí thế kiến thành bên trong, hết thảy vận tác mặc thất nguyệt đã bố trí hoàn hảo, lại còn có có một cái bắc châu đế quân làm phó thành chủ, không có trị không được sự tình, đã không có nỗi lo về sau lúc sau, mặc thất nguyệt bọn họ liền chuẩn bị tốt đồ vật chuẩn bị xuất phát đi rừng Nam U, rừng Nam U độ dài mở mang, bên trong có không ít ma thú, rất ít có người có thể đủ đi ngang qua Nam U xâm lạc mà qua. Liên tính là thánh võ hoàng tu luyện giả, cũng có khả năng chết ở rừng Nam U bên trong, cho dù là thánh võ đế cũng phi thường nguy hiểm, mà thánh võ tôn, nhưng thật ra có thể tường an không có việc gì xuyên qua rừng Nam U. Bắc châu đại lục mọi người về Nam châu đại lục ghi lại đều là, từ thần điện truyền ra tới, bởi vì thần điện có một cái trận pháp có thể đem người truyền tống đến Nam châu đại lục, bất quá được đến tin tức cũng rất ít. Cho nên mặc thất nguyệt bọn họ đối Nam Châu Đại Lục, hoàn toàn không hiểu biết tình huống, nếu không hiểu biết, như vậy đi lại hiểu biết cũng không muộn, hiện tại chủ yếu mục đích đó là trước tìm được rừng Nam U Lục Long Tinh Thạch, có phượng cảnh cái này thành võ tôn làm chứng, hơn nữa mặc thất nguyệt khổng lồ thú thú quân đoàn, mọi người đối bọn họ an toàn nhưng thật ra không lo lắng, muốn lo lắng ngược lại là rừng Nam U bên trong những cái đó, không có mắt dám trêu chọc bọn họ ma thú. Mặc thất nguyệt bọn họ từ hoang vu thành xuất phát, bước vào rừng Nam U, rừng Nam U tới gần, bên ngoài những cái đó ma thú đều là thục thú, nhìn đến mặc thất nguyệt bọn họ tới, chẳng những không có công kích bọn họ, ngược lại các đi đưa bọn họ, mà hoang vu thành cao nguy trên tường thành, một cái hắc y nhân thanh lãnh người đứng ở chỗ đó, nhìn theo mặc thất nguyệt bọn họ rời đi, một cái màu trắng thân ảnh sâu kín xuất hiện ở hắn phía sau, lúc này hắn trong mắt lộ ra mệt mỏi chi sắc. Ta cho rằng ngươi sẽ đi theo qua đi, nàng thế giới, ta vẫn luôn chỉ có thể đứng xa, xa nhìn, trước kia là, hiện tại cũng là, mặc hàn nhàn nhạt nói, chính là hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên, chính là như vậy như vậy đủ rồi, ta sẽ không quấy dày nàng sinh hoạt, bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, mặc hàn bảo đảm nói, thần nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta lập tức liền phải lâm vào ngủ say bên trong. Mặc nàng chỉ có thể dựa ngươi bảo hộ, không phải bọn họ không tín nhiệm Phượng Cảnh, bởi vì nếu không phải thế giới này địch nhân, cho dù Phượng Cảnh là thế giới này trí cường người, chỉ sợ cũng giữ không nổi thất nguyệt, Mặc Hàn nói, ngươi cũng thật đủ đua, đã lừa gạt thất nguyệt như vậy người thông minh, rất khó rất khó, lúc này thần nguyệt mặt bạch trong suốt, lúc này đây tiên đoán, không có hắn nói như vậy nhẹ nhàng, hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười khẽ, đúng vậy. Nàng thực thông minh, may mắn ta còn là tương đối hiểu biết nàng, bởi vì hiểu biết, mới đã lửa gạt đi, thần nguyệt thân ảnh biến mất, mà, mặc hàn thân ảnh cũng đi theo biến mất ở Hoang Vu Thành, mà mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh bọn họ, cơ bản rời xa bên ngoài, hướng tới nhất trung tâm đi đến, dọc theo đường đi xuất hiện không ít không có mắt ma thú, mặc thất nguyệt đó là mang theo tiểu hy, trực tiếp giết đến bọn họ láo đại trước mặt. Tiếp theo trực tiếp dùng huyền long quyết cấp khê ước, tiếp theo cho nó hạ lệnh, làm nó mang theo nó các tiểu đệ, đi hỗ trợ kiến Hoang Vu Thành, như vậy một lần có một lần, mặc. Thất Nguyệt cũng không biết cấp Hoang Vu Thành xây dựng tìm nhiều ít miễn phí lao công, hơn nữa này đó lao công lực lượng so với nhân loại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hoang Vu Thành, muốn đem rừng Nam U toàn bộ Bắc Bộ đều nạp vào bản đồ, đây là một cái phi thường khổng lồ công thành. Lớn như vậy công trình, liền tính là hoa hạ vạn lý trường thành đều so ra kém, cho nên nhân lực xây dựng nói, cho dù trên thế giới này người có thánh võ tri lực cũng không biết muốn xây, dựng bao lâu, bất quá tìm này đó ma thú lao công, thánh thú lao công liền không giống nhau, Những cái đó các ma thú rơi vào như vậy kết cục thiếu chút nữa muốn khóc, bọn họ đường đường ma thú thành thú, thế nhưng bị người phái ra đi đương kiến trúc công nhân. Thật sự là quá khi dễ thú, bất quá này lại oán được ai đâu, ai làm cho bọn họ không có mặt đắc tội như vậy một cái cô nãi nãi? rừng Nam U có một cái đường danh giới, vượt qua nơi đó liền có thể tới Nam Châu đại lục địa, bàn, này dọc theo đường đi, tổng thể còn xem như thuận lợi, tiểu hy mở ra bản đồ nói, cha, mẫu thân, chúng ta đi này một cái lộ là gần nhất, lại còn có có thể gặp được quen thuộc Nam Châu đại lục lính đánh thuê. Do hỏi một chút Nam Châu Đại Lục trạng huống này trương bản đồ, là từ thần điện cướp đoạt ra tới, có nó nhưng thật ra làm cho bọn họ thiếu đi không ít đường vòng. Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, hảo, chúng ta liền nghe Tiểu Hy, nàng nhìn về phía Tiểu Ngân Tử. Hỏi, Tiểu Ngân Tử, ngươi vẫn là không có cảm giác được lục long tinh thạch rơi xuống sao? Tiểu Ngân Tử lắc lắc đầu nói, này một tảng lớn rừng rậm. Có thể thực tốt che giấu lục long kia tư hơi thở, nếu không tới gần nói, ta rất khó cảm giác được đến, tiểu ngân tử cung ảo não không thôi, hoán giận nói, kia tư thật sự là quá sẽ tuyển địa phương. Mặc thất nguyệt nói, một khi đã như vậy, như vậy chúng ta đi trước tìm người, hỏi một chút này Nam Châu Đại Lục có cái gì đặc biệt, địa phương hoặc là có cái gì lợi hại thần thú, thậm chí siêu thần thú, mỗi một viên thần long tinh thạch đều là có thủ hộ thú, tiểu kỳ. Tiểu viên cầu, tiểu chín đều là thần long tinh thạch thủ hộ thú, mà lục long nó tuyệt đối cũng có, tiểu ngân tử gật gật đầu nói, ân, hơn nữa có thể ở rừng Nam U đem ngươi lục long kia tư tinh thạch bảo hộ hảo, ít nhất cũng muốn là cao giai thần thú thực lực, mặc thất nguyệt nói, một khi đã như vậy, như vậy có thú hỏi thú, có người hỏi, người đi, hỏi không ít ma thú, chính là lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. bọn họ có chính mình địa bàn rất ít đi khác địa bàn đi lại rốt cuộc làm cho bọn họ gặp phải người bất quá lại là người khác phát hiện bọn họ một cái tinh nhuệ tiểu đội ở rừng nam u bên trong xuyên qua chính là bọn họ lại thấy được kỳ quái một màn một nam một nữ mang theo một cái tiểu hài tử tại đây một mảnh nguy hiểm rừng rậm bên trong như là tản bộ giống nhau đi tới có ai gặp qua có người ở rừng nam u bên trong như vậy nhẹ nhàng sao có ai gặp Qua tiến đến mạo hiểm còn mang theo một cái năm sáu tuổi tiểu hài tử sao, bọn họ không phải là hóa thành hình người siêu thần thú đi, chính là toàn bộ rừng Nam U siêu thần thú, hẳn là cũng không có ba con đi, bọn họ phát hiện mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh tiểu hy bọn họ, mặc thất nguyệt bọn họ trên mặt lộ ra vui mừng, ở rừng Nam U lắc lư lâu như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thấy một nhân loại, mặc thất nguyệt mở, miệng nói, các ngươi từ từ này một hàng tinh nhuệ tiểu đội. Phản xạ tính dừng lại, này một nhà ba người tại đây rừng Nam U thật là một cái dị loại, bọn họ sợ bọn họ là hình người siêu thần thú, như vậy bọn họ nhất định phải chết. Trước hết mở miệng chính là Tiểu Hy, hắn nhìn chằm chằm một chương manh người chết không đền mạng mặt hỏi, thúc thúc, chúng ta ở rừng Nam U lạc đường, Ngươi có thể không thể cho chúng ta chỉ lộ hoa, lạc đường, siêu thần thú sẽ lạc đường, bọn họ không có nghe nói qua. Chẳng lẽ bọn họ là nhân loại, nhìn tiểu hy kia một chương thủy linh linh khuôn mặt, tuy rằng này một nhà ba người xinh đẹp không giống nhân loại, chính là siêu thần thù hóa thành tiểu hài tử, tuyệt đối không có như vậy thiên chân vô tà. Các ngươi như thế nào tại đây rừng Nam U, trong lòng có nghi hoặc, cho nên còn muốn hỏi rõ ràng, giống bọn họ loại này ở đao thượng liếm huyết lính đánh thuê, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, tiểu hài tử nói càng, thêm có thể làm người tin tưởng. Cho nên đương nhiên vẫn là Tiểu Hy tới nói, một đôi đen nhánh mắt to vừa chuyển, Tiểu Hy liền nói, bởi vì ta được bệnh bất trị, cho nên cha cùng mẫu thân liền mang theo ta tới rừng Nam U tìm dược, không nghĩ tới dược không có tìm được, dựng lên lạc đường. Nghe được Tiểu Hy nói, này đó các dông binh đều nhịn không được mềm lòng, thật tốt một cái hài tử cảnh được bệnh bất trị, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ chừng mắt Tiểu Hy, thế nhưng tìm như, vậy một cái cớ. Phượng cảnh cũng bất đắc dĩ, được bệnh bất trị chính là hắn hảo đi, nhi tử thế nhưng cùng hắn tới đoạt, đi đầu người hỏi, không biết các ngươi muốn tìm cái gì cứu mạng linh dược. Mặc thất nguyệt nói, chúng ta yêu cầu tím linh thảo, ngàn tâm hoa, còn có tổng cộng báo thượng bảy tám loại linh dược, này đó linh dược thật sự có khởi tử hồi sinh chi công hiệu, những người này là lính đánh thuê, tuy rằng không có toàn bộ nghe nói qua, bất quá có một hai loại, vẫn là rõ ràng. Cái này, các ngươi đi theo ta đi gặp đoàn trưởng đi, đoàn trưởng hẳn là biết một ít linh dược ở nơi nào, làm như vậy thật sự là có chút qua loa, chính là hắn thật sự không nghĩ như vậy đáng yêu hài tử không sống được bao lâu, tiểu hí vui vẻ cười nói, cảm ơn thúc thúc, thúc thúc các ngươi đều là người tốt, tuyệt đối đem thiên chân vô tả suy diễn tới rồi cực hạn a. nếu là phượng thương các người nhìn đến như vậy thiếu chủ, tuyệt đối sẽ cho rằng nhà bọn họ, thiếu chủ bị đánh cháo. Mặc thất nguyệt bọn họ đi theo cái này dòng binh đoàn lính đánh thuê tiểu đội, đi theo bọn họ đoàn trưởng hội hợp, trên đường tiểu kỳ nói bóng nói gió hỏi ra, bọn họ là Nam Châu Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn người, cũng chỉ có đệ nhất dòng binh đoàn người dám như vậy thâm nhập rừng Nam Ú, thực mau liền đến theo chân bọn họ đoàn trưởng hội hợp địa phương, đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng với diệp nhìn đến chính mình này tiểu đội thế nhưng mang theo. Ba cái người xa lạ tới, hơn nữa trong đó còn có một cái tiểu hài tử, tức khắc gian sừng sốt, hơi hơi nhíu mày nói, con báo, này ba vị là, cái này gọi là con báo lão huynh đi theo bọn họ đoàn trưởng giải thích một hồi, chính là với Diệp mày lại nhân càng chặt, hắn nhưng không có chính mình cái này tiểu đệ như vậy thiên chân, ba vị có thể hay không mượn một bước nói chuyện, với Diệp mở miệng nói, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, hảo. Rừng nam U một rừng cây bên trong, với, Diệp cũng không phải một cái quanh co lỏng vòng người, giống hắn này như vậy thiết huyết lính đánh thuê, cùng nàng bằng hữu vân bá thiên thực tương tự, cho nên mặc thất nguyệt cũng không chán ghét, hắn mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, nếu ngươi tưởng đối ta dòng binh đoàn bất lợi, như vậy ta tuyệt đối sẽ cùng các ngươi không chết không ngừng, với Diệp cả người tản ra khiếp người khí thế. Thoạt nhìn nhiều lắm là ba mươi tuổi suốt đầu nàng, thực lực thế, nhưng đạt tới thánh võ đế giai hay là Nam Châu Đại Lục người Tu Vi phổ biến so Bắc Châu Đại Lục muốn cao, mặc thất nguyệt cũng đồng dạng tản mát ra thánh võ đế Tu Vi chặn nàng khí thế, mở miệng nói, nếu ta tưởng đối với các ngươi dòng binh đoàn bất lợi nói, kia căn bản là không cần phải sự âm mưu quỷ kế không phải sao, với diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía mặc thất nguyệt. Cái này áo tim nữ tử thoạt nhìn nhiều nhất cũng mới hai mươi tuổi xuất đầu bộ dáng, thực lực thế nhưng hoàn toàn không thua hắn, như vậy Tu Vi, thật sự là thật là đáng sợ, như vậy ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận chúng ta, rốt cuộc có cái gì mục đích, đừng tưởng rằng mang theo một cái tiểu hài tử, liền có thể làm ta thả lỏng cảnh giác. Với diệp lạnh lùng nói, tiểu hy cười nói, thúc thúc, tới rừng Nam U mang một cái tiểu hài tử có cái gì vấn đề sao? đương nhiên là có vấn đề nam u chính là hắn nói còn không có nói xong đột nhiên lại thiếu chút nữa bị dọa hôn mê bất tỉnh bởi vì lúc này tiểu hy đã phong khinh vân đạm triển lộ thực lực của chính mình 13 cấp tiểu hy thiên chân cười nói đại thúc ngươi đừng vững a ngươi tốt xấu là một cái rong binh đoàn lão đại a như vậy ngất xỉu đi thật sự là có chút mất mặt với diệp đang xem xem phượng cảnh hắn căn bản là đoán không ra người nam nhân này thực lực có bao nhiêu cao Chỉ biết là người nam nhân này sâu không lường được, hắn nuốt nuốt nước miếng nói, các ngươi, này một nhà ba người, thật là biến thái, thắng hiện tại đã không nghi ngờ bọn họ này, một nhà đối bọn họ dông binh đoàn có y xấu, bởi vì bọn họ nếu là tưởng, tùy tay có thể cho bọn họ dông binh đoàn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, thuyết minh các ngươi ý đồ đến đi, đứa nhỏ này như vậy tu vi, nhưng không giống như là bệnh nặng người. Hắn sảng khoái, như vậy mặc thất nguyệt cũng không cất giấu nói, kỳ thật ta không phải Nam Châu Đại Lục người, chúng ta là từ Bắc Châu Đại Lục, vượt qua rừng Nam U mà đến đến nơi đây, đối nơi này hết thảy không quen thuộc, muốn tìm người mang cái lộ, hỏi thăm một chút tin tức mà thôi, với diệp thân thể có chút run rẩy hắn sai rồi, này một nhà không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái, hắn là nghe nói qua. Rừng Nam U mặt khác một bên, còn có một mảnh đại lục, Bắc Châu Đại Lục, liền tính là thánh vô đế tu vi người, cũng không dám dễ dàng vượt qua, chính là này người một nhà thế nhưng tường an không có việc gì. Tới rồi nơi này, dẫn đường không có vấn đề, với diệp nói, có bọn họ như vậy cao thủ ở, bọn họ dòng binh đoàn hệ số an toàn, sẽ tuyệt đối rơi chậm lại. Mặc thất nguyệt nói, còn có, ta muốn hỏi này một mảnh khu vực. chỗ nào có siêu thần thú hoặc là thần thú rất nhiều người tìm siêu thần thú thần thú bất quá những người đó đều đã chết mà với diệp cảm thấy bọn họ tuyệt đối không phải đi chịu chết các ngươi tìm cái này làm gì với diệp hỏi mặc thất nguyệt cười nói không có gì chỉ là tìm chúng nó tâm sự thiên hỏi điểm nhi sự tình giống nhau cái loại này cấp bậc ma thú liền tính không phải lục long tinh thạch thủ hộ thú Hẳn là cũng có thể đủ biết rừng Nam U bên trong mặt khác thần thú ở đâu, nói chuyện phiếm, tìm thần thú nói chuyện phiếm, với diệp đá trong gió hỗn độn, với cung thâm hôn một hơi nói, chúng ta muốn chấp hành một cái nhiệm vụ, bắt được một đầu thần thú hàm răng, nếu các ngươi muốn cùng ta cùng nhau hành động nói, không sợ nguy hiểm nói, vừa lúc có thể tiện đường qua đi, từ thần thú trong miệng nhổ răng, tuy rằng hắn có Thánh vò đế thực lực. kia cũng là cực kỳ nguy hiểm, chính là này một cái nhiệm vụ, quan hệ đến bọn họ đệ nhất giang binh đoàn ở toàn bộ Nam Châu Đại Lục xếp hạng, cho nên không thể không làm, mặc thất nguyệt nói, nếu như vậy trùng hợp, như vậy chúng ta đương nhiên muốn tiện đường đi qua, đến nỗi nguy hiểm, ta nếu sợ nói, liền sẽ không vượt qua rừng Nam U, sự tình nói, hảo lúc sau liền về đơn vị, con báo cười nói, ha ha ha, đoàn trưởng, bọn họ nhất định không thành vấn đề. Nhìn giống như là người tốt, hơn nữa tiểu hy như vậy đáng yêu, mặc thất nguyệt bọn họ khóe miệng đồng thời vừa kéo, mà với Diệp trong lòng chửi thầm, nếu là ngươi biết cái kia tiểu khả ái thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, không biết ngươi còn có thể hay không cười như vậy thoải mái, đi theo ở dòng binh đoàn đội ngũ bên trong, này đệ nhất dòng binh đoàn phi thường, vui sướng, trong đo có không ít kẻ dở hơi, hơn nữa đáng yêu tiểu hy gia nhập, này một đường chính là quá thập phần thoải mái. Mà đệ nhất dòng binh đoàn cũng kiến thức đến tiểu hy thịt nướng mỹ vị, càng làm cho người táp lưỡi chính là, kia một cái tuấn mỹ nam nhân đi ra ngoài trong chốc lát, liền làm ra mấy đầu thành thú. Toàn bộ đệ nhất dòng binh đoàn mấy ngày nay ăn được ngủ ngon, bọn họ dám cam đoan trở rời đi rừng Nam U, bọn họ chỉ sợ sẽ ăn không vô người khác làm gì đó. Tiểu hy thật là một cái bảo bối a đáng yêu ngây thơ, hiểu chuyện thiện lương, càng thêm quan trọng là trù nghệ đều tốt như vậy. lệnh người hâm mộ ghen tị hận chờ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau cũng tìm cái lão bà sinh đứa con trai hảo với diệp mở ra bản đồ thực mau phải nhờ vào gần kia thần thú răng vàng thú nơi địa phương răng vàng thú chẳng những sức chiến đấu cường hơn nữa nó hàm răng vẫn là luyện chế đỉnh cấp thần khí bảo bối chính là liền ở hắn không muốn ngay tại chỗ hạ trại thời điểm từ một cái khác phương hướng chuyển đến tiếng bước chân một đám ăn mặc nhân mô cổ dạng người Bất quá vẫn là dòng binh đoàn này đó thiết huyết hán tử tương đối thoạt nhìn thuận mắt, cầm đầu một cái lão giả phá có phong độ nói, các hạ, này khối địa bàn chúng ta định ra, các ngươi vẫn là đổi một chỗ hạ trại đi, tốt nhất ly đến chúng ta xa một chút, chúng ta không thích người xa lạ quá đến gần rồi, tự cho là cảm giác rất có lễ phép, chính là, lại làm tiểu hy khó chịu, tiểu hy mở miệng hỏi, lão ra ra. Ngươi nói này khối địa bàn ngươi định ra, nơi này viết tên của ngươi sao, bọn họ so nhóm người này lính đánh thuê còn tới muộn, như thế nào sẽ hiệp thương tên, lão giả nói, tiểu hải tử, đừng loạn chen vào nói, đối với này rừng Nam U bên trong có tiểu hải tử, bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc, bất quá cùng một đám thấp kém lính đánh thuê ở bên nhau, bọn họ hoàn toàn tất yếu để vào mắt, mặc thất nguyệt nói, ta nhi, tử nói không sai. Nếu các ngươi lấy không gian này một khối địa bàn là các ngươi chứng cứ, như vậy con thỉnh các ngươi lăn xa một chút, ta cũng không thích một đám con cua ở chúng ta hạ trại địa phương loạn bò, trong nháy mắt, này lão giả đoàn người sắc mặt nháy mắt tái rồi, những người này cũng dám cự tuyệt không nói, lại còn có châm chọc bọn họ kiêu ngạo như là con cua, lão giả thanh âm không ở ôn hòa, mà là mang theo tức giận nói, các ngươi đây là muốn khiêu khích chúng ta, sao? Tại đây rừng Nam U khiêu khích chúng ta, các ngươi sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Với Diệp nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, yêu cầu trả giá cái gì đại giới, chúng ta lính đánh thuê, thả gãy chứ không chịu cong. Đối phương cũng chỉ có cái này lão giả cùng một cái hộ vệ là thánh võ, đế giai mà thôi, bọn họ này một phương cũng có hai cái, hơn nữa kia một cái thần bí nam nhân, bọn họ tổng thể thực lực hoàn toàn.